Như vậy rằng cô song phương cũng đều nhìn ra, tại không có lực lượng mới gia nhập trước đó, đều không làm gì được đối phương. Thế là, chấn nguyên tử liền mở miệng, thánh tăng, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Như lai hắn không phải. Đường tam tạng thoải mái cười một tiếng, nói, ha ha, chấn nguyên đại tiên nói không sai, nếu như không có ngoài ý muốn, hiện tại bẩn tăng nên tại cửu hưu phía dưới, bị 10 thế nghiệp lực quân thân, bị cửu hưu chi khí tận diệt một thân vật lực. a làm sao lại như vậy? Thánh Tăng A, ta nghe hầu tử nói ngại không phải đi địa phủ tìm kia Tây Lương Nữ Vương rồi sao? Như thế nào là kiểu vũ chi địa đâu? Như ma vương bởi vì năm đó thỉnh kinh sự tình, cũng cùng đường tam tạng có mấy phần giao tình. Cái này nói rất dài dòng A, còn muốn từ 3.000 năm trước Linh Sơn vu Lan Buồn Đại hội nói lên. Chương 9, ngọn nguồn. Nguyên Lai, năm đó vu Lan Buồn Phật Pháp Đại hội bên trên, như Lai giảng kinh là từng nói ta tức là Phật, Phật tức là ta lời nói, điện hạ chúng tăng không một phản đối. Cũng chỉ có Như Lai nhị đệ tử Kim Thiền Tử đưa ra chất vấn. Kim Thiền Tử phản đối nói, Phật là thiên hạ chúng sinh, chúng sinh đều là Phật. Chúng ta, bất quá là chúng sinh nghiệp tượng. Nếu không có chúng sinh, cũng không chúng ta. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giận mình. Mà Như Lai càng là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Bất quá Như Lai dù sao cũng là Phật tổ, mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng cũng không có biểu thị cái gì. Chỉ nói câu Kim Thiền có bản thân Phật ý, khó được khó được. Vũ Lan buồn đại hội trăm năm sau một ngày, Như Lai bỗng nhiên triệu Kim Thiền tử hết kiến. Đại hùng bảo điện bên trên, Như Lai hỏi, Kim Thiền, anh tới ta chỗ bao lâu? Đệ tử mỗi ngày nghiên cứu Phật Pháp, lĩnh ngộ Phật ý, không có lưu ý thời gian, cho nên không biết thời gian. Kêu anh nghiên cứu xảy ra điều gì? Lĩnh ngộ ra cái gì sao? Đệ tử ngu rốt, chưa? Không đợi đường tam tạng nói xong, Như Lai liền ngắt lời nói, ngã Phật vô cùng minh ngông. Tại chỉ là một tòa linh sơn sao có thể ngộ được Phật môn chân ý. Đã ngươi từng nói chúng sinh đều là Phật, vậy ngươi liền đi giữa trần thế đi một lần đi. Đi lĩnh ngộ một cái vạn vật chúng sinh Phật. Dứt lời, như lai chỉ một ngón tay kim thiền, nói, kim thiền tử, ta ra lệnh ngươi trùng nhập luân hồi, hóa thành pháp nhân, trải qua mười thế. Cái này mười thế ngươi muốn từ phương đông xuất phát, từng bước một tới ta tây thiên cầu chân kinh. Cái này mười thế nếu có thể lấy chân kinh, ta phong ngươi làm kim thiền chúng sinh Phật. Như lấy không đến, liền đi kêu cử hữu chi địa, độ hóa ngàn vạn đặt thu là đi. Là, đệ tử lĩnh mệnh. Đứng người lên, ngâng người lên, hai mắt đối mặt trên bảo tọa như lai, like, không kêu ngạo không tự thi. Đệ tử thỉnh cầu Phật tổ thu đệ tử một thân Phật lực. Để cho đệ tử an tâm thỉnh kinh. Không cần, không cần. Quan thế âm ở đâu? Đệ tử tại. Mang kim thiền đi địa phủ, chuyển thế trùng sinh đi. Là, đệ tử tuân mệnh. Mà lúc này kim thiền trong mắt, bộc lộ. Lại là chiến ý cao vút, chỉ bất quá hắn túi đầu, không người thấy được mà thôi. Đi địa phủ trên đường. Sư Vinh A, ngươi này lại là tội gì khổ như thế chứ? Ha ha, cũng nên có một người đứng ra. Ta Phật, ở trong lòng ta, mà không trên đại hùng bảo điện. Ai? Sư Vinh, khá bảo trọng đi. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ thêm chiếu cấu ngươi, sẽ không để cho ngươi thụ quá nhiều đắng. Thế là, kim thiền tử hóa thân phàm nhân, mỗi một thế đều muốn tử nhất đông chi địa xuất phát. Trải qua 9981 nạn, chèo non lội suối đi hướng Tây Tiên. Chỉ bất quá, 9 vị trí đầu thế, đều chết tại trên đường. Ha ha ha, đường tam tạng, không thể không nói ngươi thật là mạng lớn à, như vậy ngươi cũng bất tử. Ánh mắt trở lại hiện tại tầng 22 thiên tri bên trên. Cái này cười to người, lại là kia thông thiên giáo chủ. Ánh mắt mọi người chuyển hướng thông thiên cùng thái thượng hai người, xem xét phía dưới, đám người sắc mặt lại có nhiều cổ quái. Lại nguyên lai like thái thượng lão quân trong lúc rảnh rỗi. Trải qua ngồi tại trong mây luyện lên đan dược. Không hổ là tam thanh, cái này định lực liền là không tầm thường. Cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma. Đây là Ngưu Ma Vương đang len lén nói thẩm. Đúng rồi, Thánh Tăng, thông tiên nói nghiệp lực là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hắn nói Thánh Tăng cái này đều không chết. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn một chút bên cạnh Tây Lương Nữ Vương, sau đó vừa nhìn về phía phương xa chân trời. Cái này mới thế thỉnh kinh, ở đâu là thỉnh kinh A? Cái này căn bản là như lai like một cái bầy A năm đó ta từng cầu Phật tổ thu hồi ta một thân Phật lực lại vào luân hồi, thế nhưng là Phật tổ không có. Trấn Nguyên Đại Tiên hẳn phải biết, người trong trốn thần tiên không được tùy tiện hạ giới nhìn thấy phạm nhân. Cũng là bởi vì thần tiên đã không thuộc về luân hồi, nếu như tùy tiện tiến vào thế gian, thì sẽ bị luân hồi chi lực cưỡng ép thêm trở nghiệp lực tại thân. Mà chúng ta Phật môn cũng là đồng dạng. Ta cũng là một thế này mới hiểu được. Như lai like để cho ta mười thế thỉnh kinh. Rõ ràng liền là muốn dùng mười thế luân hồi nghiệp lực ra thân, để cho ta vĩnh viễn đọa lạc vào kiểu đu ạt thư lạ chi địa. Mỗi một thế, ta tử phương đông chi địa xuất phát, không biết tiếp xúc bao nhiêu phàm nhân, không biết quấn quanh bao nhiêu nghiệp lực, mà lại mỗi một lần luân hồi ta nghiệp lực liền sẽ gấp bội. Mười thế sau đó, ta liền thành một cái người phàm bình thường. Một khi tử vong, linh hồn liền sẽ dừng lại tại kiểu u không cách nào luân hồi chuyển thế. Nói cách khác, bất luận ta có thể hay không vào tay chân kinh, ta sau cùng hạ tràng. Đều là hồn phi phách tán. Mặc dù cuối cùng này một đời may mắn đã đến Tây Thiên, Phật tổ không thể không phong ta làm Phật, thế nhưng lại cũng chỉ là áp chế nghiệp lực lúc buộc phát ở giữa. Rốt cục phía trước trận, ngộ không quyết định khởi bình trinh phạt thiên đỉnh thời điểm, trên người ta nghiệp lực bạo phát. Ta không muốn để cho ngộ không lo lắng, cho nên mới đi nói địa phủ tìm kiếm Tây Lương Nữ Vương Hồn Phách. Ai? A-di Đà Phật. Làng lặng nói xong, Trấn Nguyên Tử Ngưu Ma Vương đám người đã khiếp sợ nói không ra lời. Ngay cả nhị lang thần đều kinh hãi. Như Lai Phật Tổ, càng như thế ngon độc. Vậy, vậy ngươi làm sao sẽ đắc đạo độ hóa hoa? Quá chân kinh, nhị lang thần đều quên rồi đối phương thế nhưng là địch nhân. Đường tam tạng chỉ là nhìn nhị lang thần liếm mắt, tiếp tục nói, tại ta bị nghiệp lực lôi kéo, rơi vào kiểu u chi địa thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy một đóa hoa nhỏ phiêu phù ở giữa không trùng, ta đối với nó chắp tay trước ngực, huyên tiếng niệm Phật sau đó thở dài một cái. đúng lúc này Đồng nhiên có một nói tiếng âm trong lòng ta vang lên đồng thời hỏi, ngươi vì cái gì thở dài? Ta không nghĩ nhiều đáp nói, chỉ là không nỡ ta kia đổ nhi. Sợ quên rồi bọn họ cùng thế gian này chúng sinh. Thế là, kia dùng nhiều liền bay đến trước mắt ta, thả ra một đạo bạch quang, lại sau đó, ta một thân nghiệp lực liền bị khu trụ mà lại đoá hoa này còn mặc ta làm chủ, đồng thời trợ giúp ta nắm trong tay toàn bộ cửu lũ địa ngục. Nói xong, đường tam tạng lại nhìn tay lương nữ vương liếp mắt. Nữ vương hiểu ý tiếp tục nói, cái này sau đó, Ngự đệ ca ca tìm đại đến ta, để cho ta thoát ly sinh tử bộ, cùng sử dụng độ hóa hoa cánh hoa làm lại thân thể để cho ta phục sinh. Nữ vương nói xong, bốn phía lặng lặng không hề có một chút thanh âm, ngay cả lão quân tiên đan cháy khét cũng không ai tri giác. Lúc này trong lòng mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, có thời gian ta cũng đi kiểu hữu dạo chơi. Thế gian này sự tình liền là như thế, hỏa phúc tương y không ai có thể khám phá, cũng không ai có thể nắm giữ. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng ho một cái. Lần này tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại, chẳng qua nhìn về phía đường tam tạng trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần quái dị. Ai nha nha, ta con trâu thế nào liền không có vận khí tốt như vậy đâu. Nhanh mồm nhanh miệng như ma vương nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Ngắm lại đường tam tạng năm đó thỉnh kinh thời điểm yếu đối, tùy tiện một cái tiểu yêu liền có thể khi dễ một phen, nhưng bây giờ, ngay cả thông thiên giáo chủ đều muốn kiêng kỵ bà phân. Trên lệch này há lại khác nhau một trời một vực có thể hình dung. Mọi người ở đây đều có các tâm tư thời điểm, chân trời lại sát khí nghiêm nghị bay tới một đoàn giá vân, nói là phiêu, nhưng cũng là trong chớp mắt liền đến. Đối với vân sương ngủ tản đi, chỉ thấy giữa sân trùng trùng điệp điệp nhiều một đoàn người, dần dần nhìn tới, rõ ràng là kia quan âm tọa hạ hát hồng tinh, hồng Hải nhi, nguyên sư đả lĩnh ba yêu, hoàng phong quái, bạch cốt tinh, cửu vi hổ, tê giác quái, cửu đầu quái, hoàng mi đại vương, chăm mắt ma quân, con giết tinh, chờ một chút yêu vương mà lại mỗi người đem 100 yêu tộc tinh Huệ đứng ở Thái Thượng Lao Quân cùng đường tam tạng ở giữa. Trong lúc nhất thời vốn đang tính rộng mở chiến trường lập tức hơi có vẻ chen chúc. Những người này đến, trực tiếp phá vỡ hai phe lúc đầu cục diện rằng co. Như ma vương bọn người trong lòng thở dài một hơi, dù sao cùng thông thiên giáo chủ Thái Thượng Lao Quân người kiểu này rằng co cảm giác, tuyệt đối là không dễ chịu. Liên lạc khí thế kia đều ép tới người không thở nổi. Ừ, lại tới một đám người ô hợp. Chỉ là mau đầu tiểu yêu. Hôm nay cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Mấy chữ cuối cùng, Thông Thiên đã dùng tới vô thượng uy năng, chư chư rung trời nhất đất, ý đồ dùng khí thế ngăn chặn tới yêu tộc đầu mục. Không nói chuyện mới vừa xong, chỉ thấy một cái màu trắng thép vòng tay bay ra, động dư chấn động, Thông Thiên uy áp lập tức tản ra. Mà bản vương yêu tộc lại là khí thế phóng đại. Người này nhược súc, trộm ta kim cương vòng tay, trộm ta quạt ba tiêu, hôm nay lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Thiệt trời ta không công nuôi ngươi ngàn năm. Nghiệt súc, hôm nay lão đạo ta liền thanh lý môn hộ. Nói xong, vung trong tay lò bắt quái, một đạo ngọn lửa phương ra, hóa thành một đầu màu xanh tê giác bộ dáng khí thế hung hăng xông về yêu tộc đầu mục Ha ha, lão quan, ta thấy ngươi là gián nên hồ đồ rồi. Tại ta kim cương vòng tay trước mặt còn dám chơi thanh này cho vui. Nhìn ta thú nó. Hai tay một chỉ, nguyên bản phiêu phủ ở đám người trên đầu kim cương vòng tay quang mang lóe lên, một cỗ to lớn hấp lực hạo nhiên phương ra. Nguyên bản phóng tới đám người hỏa diễm tên như, không có một tia dừng lại liền chuyển hướng vọt vào kim cương vòng tay bên trong. Ngược lại tiêu tán không thấy. Loại trừ kim cương vòng tay bởi vì hỏa diễm quan hệ lộ ra thoáng đỏ lên một điểm bên ngoài, liền phản phất không có cái gì phát sinh. Cái này, cái này, cái này không có. Ta còn tưởng rằng chết chắc đâu. Cái này lão quan hỏa thế nhưng là quá dò người. Bàng ma vương một mặt tim đập nhanh nói. Dù sao, hắn vừa mới liền bị lửa này thiêu hủy một cánh tay. Mà lại nhìn thái thượng lao quân, một gương mặt mo bị tức dâu tóc đều dựng, toàn thân không ngừng run rẩy, đặc biệt là kéo lấy lò bắt quái cái tay kia run rẩy càng thêm lợi hại, để cho người ta cảm thấy tựa hồ không cẩn thận lò bắt quái khả năng liền sẽ ngã xuống, như thế, hỏa diệm sơn coi như không chỉ là 800 dặm A. Sư Minh đừng hội, xem ra cái này tê giác quái đã hoàn toàn nắm giữ cái này kim cương vòng tay. Mà lại bọn này yêu quái thực lực bất phạm, người ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động theo cảm tính. Thông thiên lặng lẽ chuyển âm nói. Ai hú ai hú, láo quan hỏa thật là lớn, đều đốt rủi ta một sợi tóc, ha ha. Láo quan, lại đến A, ta nhìn ngươi kia lò bát quái có bao nhiêu hỏa năng để cho ta thu. Ngươi, ngươi ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Chỉ là tọa kỵ chẳng qua trộm ta mấy món pháp bảo liền cuồng vọng như vậy. Ngươi nghĩ thu ta liền để ngươi thu cái đủ. Sư Vinh, Sư Vinh chậm rãi. Thông thiên mặc dù lập tức liền phát giác không tốt, thế nhưng lại vẫn là chậm. Chỉ có thể mắt thấy Thái Thượng Lão Quân một tiếng gầm thét, sau đó vanh một tiếng vang thật lớn, sau đó liền nhìn Lão Quân sau lưng hiện ra lửa cháy ngập trời. Cùng lúc đó, Lão Quân cũng là một ngụm nịch huyết phun ra. Ai, Sư Minh A Sư Minh, ngươi có thể nào như thế A? Nguyên Lai, like, Thái Thượng Lão Quân vậy mà tự bạo tính mệnh giao tu lò bát quái. chương 95, Thành Thánh Ta, Ta Thao Thái Thượng Lão Quân liều mạng Các huynh đệ A, là ngạnh kháng vẫn là chạy trốn A. Tranh thủ thời gian quyết định một cái. Ta kim cương vòng tay có thể không thu được lớn như vậy hỏa à. Tê giác quái một bên thôi động lớn nhất pháp lực phòng ngự một bên quay đầu lại hỏi đắng người. Tê giác huynh ngươi đây không phải hại chúng ta sao. Nhàn dối không chuyện gì ngươi kích thích lao đầu kia làm gì à. Hán vốn là đủ biệt khuất, ngươi còn kích thích. Lần này chơi lớn rồi đi. Năm đó hầu tử đâm vào tới mấy khối gạch đều đốt thành hỏa diệm sơn. Lúc này, không thể đốt đi toàn bộ cửu châu A Ai nha con châu ngươi đừng nói là ngồi đ Chúng ta cũng tranh thủ thời gian liều mạng đi, không phải vậy một hồi người liền thành thịt bỏ khô. Đây là bằng ma vương gấp gấp nói. Chỉ sợ lần này sau đại chiến, bằng ma vương nếu là may mắn không chết, đoán chừng đời này cũng sẽ không tới gần một điểm phát hỏa. Bên kia, Thái Thượng Lão Quân cũng là âm thầm kêu khổ quân quyết. Mặc dù lửa này là lò bát quái bên trong hỏa, mà lò bát quái lại là Thái Thượng Lão Quân tên khai sinh pháp bảo. Thế nhưng là lửa này tại lò bên trong cho dù sống yên ổn, chỉ khi nào buộc phát ra. Coi như thật kinh khủng. Huống chi, lão quân lúc ấy giận dữ, đem lò bát quái nổ tung sau đó xem như nhiên liệu tất cả thêm đi vào bát quái hỏa chi bên trong, lần này, nhưng chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Lò bát quái là bực nào bảo vật. Cái này chính là thái thượng lão quân chứng đạo chi vật. Tiên thiên chi bảo à, mà lại lò bên trong hỏa càng là bản cổ khai thiên thời điểm liền thiêu đốt tại lò bát quái bên trong hỏa diễm. Hiện tại cả hai dung hợp ở cùng nhau, cái này uy năng có thể tưởng tượng được. Sư đệ giúp ta. Liên một câu nói kia, lão quân có chút phân thần, bát quái hỏa liền tràn ra một tia, lập tức chỗ kia không gian liền bị đốt thành hư vô, một mảnh đen kịt. Nhìn thấy ngọn lửa này uy lực, như Ma Vương bọn người mặt đều tái rồi. Cái này mẹ nó không phải hỏa à, cái này đều có thể cùng 9 ngày hư không chỗ hôn độ loạn lưu so sánh. Không gian đều xào không có, cái này nếu là dính ở trên người, chỉ mới nghĩ đã cảm thấy vô cùng kinh khủng. Thế là đám người bước chân không tự chủ được chậm rãi đang lùi lại. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Sa so vừa mới nhìn thấy đường Tam Tạng độ hóa hoa vũ còn muốn rung động cùng Yên Tĩnh. Ngay tại này quỷ dị trong Yên Tĩnh, ứng dung chuyển ra hai tiếng thở dài. Một tiếng phải đến từ Thông Thiên giáo chủ, một cái khác câm thanh thì là đến từ Tây Lương nữ vương bên cạnh đường Tam Tạng. Thông Thiên giáo chủ thở dài là bởi vì đáng tiếc thái thượng lão quân một thân tu vi, đồng môn sư huynh đệ mấy vạn và năm, cái này tình cảm cũng không phải bình thường sâu. Nhưng hôm nay thái thượng lão tự bạo tên khai sinh pháp bảo, một thân tu vi 10 đi 89. Mà lại cực kỳ thương tổn đạo cơ, coi như lần này bất tử, ngày sau cũng liền biến thành một cái tam lưu thần tiên. Trừ phi, chuyển thế trung tu. Nghiêm trọng hơn chính là, cái này đầy trời hỏa diễm, một khi rơi vào thế gian, không biết muốn thương tổn bao nhiêu sinh linh, ở trong đó cho nhân quả nghiệp lực, liền đầy đủ Thái Thượng Lao Quân chịu được. Tóm lại, Thái Thượng Lao Quân là xong rồi. Mà đường tam tạm vì cái gì thở dài đâu. Thời gian lui trở về đến thông tiên giáo chủ phát hiện lao quân dị động hô lên sư huynh chậm rãi thời điểm, lúc này, đường tam tạng cũng phát giác thái thượng lao quân ý đồ, thế nhưng là hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là trong mắt lộ ra nồng đậm không nỡ cùng bất đắc dĩ. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tây Lương Nữ Vương. Tây Lương Nữ Vương cũng không nói gì thêm, tựa hồ hết thẻ đều hiểu. Sau đó ruôi ra cổ tay trắng, nhẹ nhàng ôm lấy tam tạng đầu, chậm rãi túi đầu khẽ hôn một cái tam tạng cái chán. Trong mắt, Là nồng đậm tan không ra yêu thương cùng quyết tuyệt. Hôn song sau, từ hông bên trên túi thơm bên trong lấy ra một viên mượt mà hòn đá nhỏ, đặt ở tam tạng trong tay. Sau đó, đứng người lên, cứ như vậy mua lên. Tại tam tạng bên cạnh, tại kia đóa liền trên đài, tại lạnh thấu xương sát ý phía dưới, liền như thế tùy ý mua lên. Phản phất hết thể đều không tồn tại, chỉ có bên cạnh tam tạng một người. Theo dáng mua càng gấp, tây lương nữ vương thân ảnh lại càng thêm phai nhạt. Rốt cục, nhạt đến biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, quay chung quanh Tam Tạng xoay tròn độ hóa hoa phía trên, nhiều hơn ba mảnh xanh ngắt ướt át lá xanh. Mà Tam Tạng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Cầm Tạng đá tay trái nắm thật chặt, sau đó, Tam Tạng đứng lên. Ngay tại Tam Tạng đứng lên đồng thời ngẩn đầu một khắc này, một cỗ phô thiên cái địa bàng đại khí thế hướng về thất giới bát hoang quét sạch mà đi. Lúc này Tam Tạng trong mắt không có bi thương và không nỡ, có, là lăng lệ bá khí cùng bỏ chết dũng khí. Đường Tam Tạng, thành thánh. Không phải lấy lực chứng đạo, cũng không phải công đức thành thánh, mà là xưa nay chưa từng có lấy yêu chứng đạo. Hết thảy mọi người, lần nữa chấn kinh. Một ngày này trải qua chấn kinh, cơ hồ so cả một đời đều muốn nhiều. Nhiều đến thậm chí tất cả mọi người cho là mình xuất hiện ảo giác, cho là mình đang nằm mơ. Mặc dù cái này mộng vô cùng chân thực, nhưng là ở đây tất cả mọi người, bao quát thông thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lao Quân, cũng không nguyện ý tin tưởng, một người có thể dễ dàng như thế liền chứng đạo. Nhớ ngày đó tự bàn cổ khai thiên tích địa sau đó, chứng vô thượng đại đạo một cái kia không phải trải qua ngàn thế vạn thế tin tưởng vững chắc, một cái kia không phải từng giờ từng phút cảm ngộ thiên đạo. Lúc trước nữ hoa tạo ra con người, đồng thời luyện ngũ thải thần thạch va trời, vừa rồi lấy công đức chứng đạo, từ đó trở thành thánh nhân. Bởi vậy đó có thể thấy được, chứng đạo thành thánh là cỡ nào gian khổ không dễ. Thế nhưng là, đường tam tạm cứ như vậy thành thánh rồi. Cái gì cũng không làm, không nói gì, không có kinh thiên động địa không có lời nói hùng hồn, cứ như vậy yên lặng, từ tọa hạ đến chạm lên cái này một cái quá trình, liền thành thánh, liền trở thành, bất tử bất diệt tồn tại. Đường tam tạng chậm rãi đưa tay trái ra, kêu đóa không ngừng xoay quanh độ hóa hoa nhẹ nhàng rơi vào tam tạng mù bàn tay. Tam tạng tay phải cực kỳ yêu thương bước ve một cái, sau đó ngón trỏ tay phải xẹt qua một mảnh lá xanh sau đó, vung xuống xuống dưới. Mà mảnh này lá xanh có linh tính tựa như, chập chân mấy lần liền bay khỏi độ hóa hoa Vòng quanh tam tạng dạo qua một vòng sau đó, rơi xuống tam tạng trên chán. Thế nhưng lại đồng thời không có ở lâu, chỉ một lát sau lại lần nữa bay khỏi. Lần này, bay thẳng đã đến bằng ma vương bên người, đồng thời tại bằng ma vương chỗ cụt tay một cái vần quanh. Lúc này làm cho người khiếp sợ chuyện xuất hiện. Lúc đầu bởi vì linh hồn thiếu thốn dẫn đến bằng ma vương vĩnh viễn không cách nào tại mọc ra cánh tay vậy mà thay đổi lại sinh dài đi ra. Cứ việc tân sinh cánh tay còn hơi có vẻ non ớt. Thế nhưng là không hề nghi ngờ. Cái cánh tay này là chân chân chính chính cánh tay. Bằng ma vương đã sớm khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải, lúc đầu khiếm khuyết linh hồn, hiện tại chẳng những không được đầy đủ mà lại linh hồn càng tinh thuần cô đọng, bằng ma vương tin tưởng, sau khi trở về thêm chút vững chắc, liền bù đắp được hắn 300 năm khổ tu. Mảnh này lá xanh tại chữa trị xong bằng ma vương cánh tay sau đó, lại bay đến đám người trên không. Lưu loát rơi xuống một thiên xanh biết mở mịt, bị cố này mở mịt dính vào tất cả mọi người trước đó thương thế lập tức trả lời. Đồng thời toàn thân trên dưới còn nộn nhạo một trận xanh biếc quang hoa. Đây là đường tam tạng cuối cùng mở miệng, hắn ngưng mắt nhìn chung quanh, không chút hoang mang nói, ánh sáng màu xanh lục này có thể trong nháy mắt hồi phục đại gia thương thế, đồng thời có rất mạnh tị hóa tác dụng. Tiếp xuống, mời mọi người phụ trợ bần tăng, bần tăng tới độ hóa lao quân hỏa diễm. Không vội không từ lời nói ngữ, lại thêm thần kỳ lá xanh cùng độ hóa hoa, làm cho tất cả mọi người lòng tin bóng dưng tăng gọn. Cái gọi là một nhà yêu thích một nhà sầu Thông thiên giáo chủ lúc này giữ tận dị thường. Hắn nghĩ không ra tại cái này khẩn yếu quan đầu đường tam tạng vậy mà lập địa thành thánh. Lúc đầu cục diện rằng co mặc dù bởi vì tới tiếp viện bạch cốt tình đám người đã phá vỡ, thế nhưng là khi đó cũng chỉ là không kém nhiều miễn cưỡng còn có thể một trận chiến, thế nhưng là đường tam tạng đống nhiên thành thánh, liền ép thông thiên giáo chủ cũng không thể không liều mạng. Nếu không, Lao quân lò bát quái liền không công tự bạo. Những lời này nói đến rùm rà, nhưng thực tế cũng chỉ chẳng qua trong nháy mắt. Ngay tại thông tiên chuẩn bị liều mạng thời điểm, đống nhiên cảm giác bồ đề lao tổ dùng để trấn áp lực lượng của mình vậy mà ít đi một chút. Thông tiên là nhân vật bậc nào à, mặc dù cái này chặt chẽ chỉ có một phần mười cái sát na, thế nhưng là thông tiên vẫn là nắm lấy thời cơ. Quanh thân pháp lực khuấy động, vậy mà xinh xinh chấn cây bồ đề một trận lắc lư, thừa dịp cái này lắc lư, thông tiên đã tránh ra khỏi. Bồ đề lao tổ sắc mặt một trận biến hóa, sau đó la lớn, đại gia mau mau động thủ, nộ không gặp nạn Một tiếng này không khác cự thạch rơi vào mã hồ, khoé động tầng tầng gọn sóng. Động trước nhất tay không phải Đường Tam Tạng, mà là Ngưu Ma Vương. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương nhất thời hai mắt đỏ bừng, pháp lực khuế động. Cầm Hôn Thiết Côn hai tay nổi gần xanh, dưới chân phát lực, mũi tên đồng dạng xông về Thông Thiên Giáo chủ. Ẩn chướng Ngưu Ma Vương toàn thân lực lượng Hôn Thiết Côn dơ lên cao cao, lấy muốn bổ ngày khí thế đánh tới hướng Thông Thiên Giáo chủ. Một côn này nếu là đập thật, chỉ sợ Thái Sơn đều có thể nện thành một miếng. Thoáng chậm nửa nhịp liền là đường tam tạng lá xanh, cái này lá xanh nhưng không có bay về phía lao quân hỏa diễm, mà là đứng tại độ hóa hoa bên cạnh. Độ hóa hoa phản phất có cảm ứng như thế, tiên diễm dị thường cánh hoa một cái run run, đã nhìn thấy đếm không hết tiên diễm cánh hoa từ độ hóa hoa tách ra đến, lấy vô cùng vô tận thái độ quét sạch hướng về phía lao quân phương hướng. kia lá xanh, liền dừng ở đóa hoa bên cạnh, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ nhìn thấy cánh hoa đang kéo dài phát ra yêu ớt lục quang. Tất cả cánh hoa đều là xuyên thấu qua lục quang mà quét sạch mà ra. Tại đường tam tạng xuất thủ sau đó, còn sót lại đám người cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại, tất cả dùng ra huy lực lớn nhất chiêu thức. Trăm mắt ma quân trên người phút chốc mở ra vô số con mắt, đồng phát bắn ra quang mang trói mắt đánh về phía Thông Thiên giáo chủ. Hồng hài nhi một ngụm bốn dấu chân hỏa quấn quanh lấy hỏa tiêm thương cũng bắn về phía Thông Thiên. Bạch cốt tinh tái nhợt đầu lâu, hoàng phong quái tam muội thần phong chờ một chút một mạch huynh tà tại Thông Thiên giáo chủ trên người. Vì cái gì tất cả mọi người tại công kích thông thiên giáo chủ mà không để ý Thái Thượng Lão Quân? Đó là bởi vì Thái Thượng lão Quân cùng phía sau hắn đầy trời bắt quái hỏa đã bị vô tận hoa vũ bao trùm, mà lại giữa kỳ còn mơ hồ có thể nhìn thấy sáu đầu độ hóa sau thiên ma trên dưới tung bay. Sau một lát, một tiếng hét thảm nương theo lấy một tiếng gầm thét còn có đinh thai nhức góc tiếng nổ tung, đồng thời văng lên. Lúc này tập trung nhìn vào, phát ra tiếng kêu thảm lại là thân ở giữa không trung mi hầu vương. Chỉ thấy mi Hậu Vương trước ngực miệng cắm một cây màu đỏ như máu chấm dài, mà sau lưng lại là Ngư Ma Vương. Ngư Ma Vương tình cảnh cũng không tốt, hai cánh tay hắn huyết nhục văng tung tué, gân mạch đứt đoạn, mơ hổ còn có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Gâm thét, thì là thông thiên giáo chủ. Thông thiên mặc dù làm trọng thương Ngư Ma Vương cùng mi Hậu Vương, thế nhưng là bản thân cũng bị đám người công kích làm cho có chút chật vật. Á á á, My Hậu Vương. a thông thiên lao đạo, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập lai like. Nhu Ma Vương một gậy chẳng những không có làm bị thương Thông Thiên, ngược lại bị Thông Thiên giáo chủ pháp bảo cực phẩm Luân Hồi Kính ngăn trở đồng thời phản chấn về tất cả lực lượng. Cho nên Nhu Ma Vương tương đương một gậy đã thương chính mình. Ngay tại Ngưu Ma Vương bị lực phản chấn tấn phế hai tay thời điểm, Thông Thiên lại vẫn không bỏ qua, sau đó bắn ra pháp bảo cực phẩm Huyết Ảnh Châm. Huyết Ảnh Châm, cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Xuất từ U Minh Huyết Hải chi bảo vật. Tổng cộng có 12 vạn 9600 cây. Chính là cực kỳ âm độc bảo vật. Một khi bảo vật này tới ra, chúng chiêu người lập tức hóa thành huyết thủy. Mắt thấy huyết ảnh châm liền muốn bắn chúng như ma vương, dống nhiên một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ ngăn tại Nưu Ma Vương trước người. Huyết ảnh châm trung điệp cắm vào nơi ngực. Yêu tộc 7 tháng, Mi Hầu Vương, bỏ mình. Thậm chí, chưa kịp nói một câu di ngôn. Chư người, bảy trận. La Mi Hầu Vương sinh mệnh tiêu tán trong tích tắc, Nưu Ma Vương dống nhiên đình chỉ tất cả động tác, cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua Mi Hầu Vương chậm biến thành huyết thủy thi thể. Ánh mắt ngốc trệ. Như ma vương mặc dù không biết sao đình chỉ động tác, thế nhưng là những người khác đồng thời không có, tương phản bởi vì mi hầu vương bỏ mình, tất cả mọi người càng thêm điên cuồng. Tất cả mọi người biết đây là một trận chiến tranh, chiến tranh là cái gì? Chiến tranh liền là nếu như ngươi không liều mạng, như vậy, ngươi liền mất mạng. Cho nên bao quát đường tam tạng ở bên trong phần lớn người, tất cả bạo phát cuộc đời công kích mạnh nhất. Mà thông thiên giáo chủ một phương diện đâu? Thông thiên kỳ thật cũng thụ một ít tổn thương. Chỉ bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn cưỡng ép đẻ xuống thương thế. Dù sao kia mấy tên yêu vương đều không phải là hạng người bình thường. Đặc biệt là kia Tê Giác quái Kim Cương chạc cùng trăm mắt ma quân bắn ra trăm đạo hào quang, đều để thông thiên thụ thương không nhẹ. Chẳng qua nói đến thụ thương nặng nhất, vẫn là Thao Túng Bát Quái Hỏa tại Tam Tạng Độ Hóa Hoa Vũ liều mạng một kích thái thượng lao quân thụ thương nặng nhất, chẳng những bát quái hỏa tiêu tán hơn phân nửa, mà lại lao quân cũng là miệng phun máu tươi, sắc mặt huệ bại suy sụp. Độ Hóa Hoa Vũ Quả nhiên danh bất hư truyền a, vậy mà có thể chôn vùi ta bắt quái hỏa, khụ khụ, quả nhiên là thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hưu nhân a. Nguyên lai, tam tạng thả ra độ hóa cánh hoa, đi qua kia phiến lá xanh ra chỉ, có thể cùng lão quân bắt quái hỏa kháng hành, mà lại một cánh hoa liền có thể chôn vùi một sợi hỏa diễm. Nhìn một sợi hỏa diễm chôn vùi tựa hồ không có gì lớn, thế nhưng là không nên quên, lão quân hỏa diễm tuy nhiều thế, nhưng là cũng là có đếm mà độ hóa hoa cánh hoa thế nhưng là huyền hóa mà ra vô cùng vô tận a từng cái đối ứng chôn vùi sau đó, lập tức phân cao thấp. Lao quân hỏa diễm còn thừa lại không đủ 1/3, mà lại bởi vì hỏa diễm chôn vùi dẫn đến lão quân càng là nguyên khí đại thương. Thế nhưng là Đường Tam Tạng độ hóa hoa loại trừ nhan sắc cảm đạm một ít bên ngoài, nhìn mẩy may không việc gì, mà Đường Tam Tạng càng là loại trừ pháp lực tiêu hao quá lớn bên ngoài, cũng không cái khác thương thế. Đây hết thảy, thông tin đều nhìn ở trong mắt, không khỏi thầm than một tiếng. Sư huynh luyện đan thiên hạ vô song, thế nhưng là chiến đấu này, nhưng thủy chung hơi kém một bậc ca. Vòng thứ nhất thăm dò phía dưới, đều đối với đối phương thủ đoạn thực lực có hiểu rõ nhất định. Tiếp xuống, chính là sinh tử một kích. Nín thở ngưng thần, sắc mặt nghiêm túc. Sư huynh, ngươi cẩn thận. Nếu là không địch liền mau lui, ta tới đoàn hầu. Thông thiên hướng về phía Thái thượng lão quân truyền âm nói, mà bên này cũng bắt đầu thương lượng. Tam tạng đại sư, một hồi lão quân vẫn là giao cho ngươi. Chúng ta toàn lực ngăn chặn thông thiên giáo chủ, đại sư tranh thủ trọng thương lão quân sau đó chúng ta hợp lực đối phó thông thiên giáo chủ. Đây là bồ đề láo tổ đối tất cả mọi người âm thầm chuyên âm, lúc đầu trong những người này bồ đề láo tổ thực lực mạnh nhất, mà thông thiên cũng là một mực từ hắn áp chế, thế nhưng là bởi vì tồn ngộ không nơi đó xảy ra trạng hướng mà một chút phân thần, mới khiến cho thông thiên giáo chủ có thể thoát thân. Đối với cái này bồ đề láo tổ cũng tương đương ấy nấy, vốn nên là từ hắn một mình đối phó thái thượng Lão Quân Thế nhưng là không nghĩ đường tam tạm vậy mà thời điểm then chốt lập địa thành thánh, thành trong mọi người người thực lực mạnh nhất, mà lại lao quân hỏa diễm cũng thực khắc chế bồ đề lao tổ cây bồ đề, cho nên thái thượng lao quân, liền giao cho đường Tam tạng một người đối phó. Sự thật chứng minh, độ hóa hoa quả thật có thể khắc chế bắt quái hỏa. Lần thứ hai xuất thủ, vẫn sức chờ phát động. Lần này xuất thủ trước nhất lại không phải ngưu ma vương, mà là còn lại 5 vị đại thánh lại thêm sư đà lĩnh ba yêu. Giao ma vương hai tay chấn động. Trên người chiến giáp vỡ nát tăng cảnh, hiện lộ ra lại là một đôi dao long trảo. Sắc bén dị thường, mà lại mười phần to lớn. Mà bằng ma vương lần này không hề đơn độc công kích, lại là liên thủ với kim sĩ đại bằng điểu. Hai người đều hóa ra bản thể, chẳng qua lại là rút nhỏ rất nhiều. Hai cái chim đại bằng hai cánh một cái giao nhau, sau đó xoay quanh mà lên. Theo hai cái đại bằng bay lên, từng đợt tiếng sấm gió văng lên, lốt bốp điện quang hỏa hòa bắn ra bốn phía. Đồng dạng. Sư đà vương cũng cùng sư đà lĩnh xanh sư liên thủ, huyện hóa ra thu nhỏ sau đó bản thể, hai đầu hùng sư song chảo một phát, nước toát ra sán lạn hỏa hoa sau đó lẫn nhau giao nhau lấy hướng về không trung thông tiên chạy mà đi. Đúng vậy, liền là lăng không mà chạy. Cái này sau đó, ngục nhung vương cùng sư đà lĩnh bạch tượng cũng bắt đầu liên thủ, che chở lấy hướng về thông tiên đánh giết mà đi. Cái này ba đợt công kích sau đó, lại không động tính. Thế nhưng là liền bảy người này công kích, thông tiên giáo chủ cũng không dám kinh thường. Song song liên thủ, vi lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Thông thiên giáo chủ dơ tay đánh ra ba kiện pháp bảo. Một kiện tên là tử điện truy, tử điện truy, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ở tại lôi điện pháp tắc tiên thiên bảo vật, chính là thông thiên giáo chủ hàng yêu lục ma một kiện lợi khí. Một kiện là vì thái tuế tiên, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bảo vật này tới ra, bị rút chúng người. Hồn phách tận tán, thịt nát xương tan, lôi kiếp tu hành đạo hạnh lập tức hóa thành hư không Cuối cùng một kiện chính là tử tiêu phất trần, thực phẩm tiên thiên linh bảo. Quy lực, công năng không rõ. Chính là Hồng quân lão tổ cầm trong tay chi bảo vật. Hồng quân lão tổ phân bảo lúc đem bảo vật này bàn cho thông thiên giáo chủ với tư cách cầm trong tay chi bảo vật. thế ra ba kiện pháp bảo sau đó, thông thiên giáo chủ cũng sắc mặt hơi có chút tái nhuận. Thế nhưng là giao ma vương bọn người nhưng không có cho thông thiên thời gian thở dốc. Sáu người liên thủ ba đợt công kích liền đã đã đến hai cái đại bảng phong lôi chi dực đầu tiên đụng phải thông thiên tế gia tử điện truy. Hai mặt đều là lôi điện hệ công kích, chạm vào nhau phía dưới, đinh hay nhức góc lôi minh anh minh mà tới, lại nhìn phía dưới, hai cái chim đại bảng bay ngược mà ra, tử điện truy cũng trở về đã đến thông thiên trong tay, vẫn rung động không thôi. Lập tức, hai cái manh sư công kích cũng đã đến, khí tức sắc bén đập vào mặt, giao nhau hai cái to lớn sư chảo trộm vào tử tiêu phất trần phía trên. Mà lần này, bay ngược mà ra cũng chỉ có hai đầu manh sư lại hai cái sư tử dùng để công kích móng vuốt đầu ngón tay đứt đoạn không ngừng chảy máu. Mà kia phất Trần không có chút nào lưu lại. Sau đó phát ra tiếng kêu thảm, liền là ngục Nhung Vương cùng sư đà lĩnh Bạch Tượng. Hai người này thực lực vốn là không tính mạnh, đối mặt Thái Tuyế Tiên, chỉ rơi vào cái máu tươi giản rượu bản thân bị trọng thương hậu quả. Nhìn thấy như vậy kết quả, Thông Thiên thoáng thở dài một hơi, thế nhưng là khẩu khí này còn không có lòng xong, sông tới mặt một cái to lớn long trảo đã đến trước mắt. Nguyên lai like trước đó 6 người công kích Lại chỉ là vì một chảo này làm yểm hộ. Thông tin trong mắt để lộ ra một tia kinh hãi. Tế ra pháp bảo đã tới đã không kịp, rơi vào đường cùng chỉ có thể miễn cưỡng dùng tay cái khác từ điện truy đón đỡ một kích này. Một tiếng càn rỡ tiếng long Ngâm vang vọng khắp nơi. Thanh âm bên trong để lộ ra chính là nồng đậm báo thủ tri ý cùng đắc ý mặc dù giao ma vương một chảo này bởi vì chộp vào tử điện truy phía trên mà dẫn đến to lớn móng đuốt cơ bắp vòng lại mà ra, thế nhưng lại cũng tại đánh chúng từ điện truy đồng thời bởi vì lực lượng l Tử điện truy bên kia cũng hung hăng đánh vào thông thiên giáo chủ trên ngực. Rốt cục, thông thiên áp chế không nổi thương thế, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Trận này lại chiến, mạnh nhất thông thiên giáo chủ, rốt cục thụ thương. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa hết. Thụ thương thông thiên giáo chủ lau miệng sừng vết máu, quay đầu nhìn thoáng qua thái thượng Lão quân, cái này xem xét không quan trọng lắm, thông thiên lập tức vong hồn đều bốc lên. Lúc này, để thông thiên giáo chủ càng thêm kinh hãi gần chết sự tình phát sinh Ngay tại hắn xem hết thái thượng lão quân quay đầu thời điểm, hắn phát hiện mình bị vây ở một tòa trong đại trận. Mà lại đại trận này hắn chỉ là giống như đã từng quen biết cũng không có gặp qua. Một cái ý nghĩ xuống ra, vừa mới tất cả công kích, lại đều là che lớp à, chân chính sát chiêu, lại là tòa đại trận này. Như vậy, đây rốt cuộc là cái gì đại trận? Muốn biết sao? Có lẽ ngươi đã đoán được. Đây chính là yêu tộc tiếng tâm lừng lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Từ Bạch Quốc Tinh, Tê Giác Quái. Tiểu đầu quái bọn người liên hợp sau lưng đông đảo yêu tộc tinh nhuệ bố trí, yêu tộc thứ nhất sát trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận. Thông Thiên giáo chủ một trận kinh hãi. Cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận, thế nhưng là hung danh bên ngoài đã lâu à, coi như mình là chơi trận pháp tông sư, thế nhưng lại cũng không có năm chắc có thể phá trận này a Mặc dù kinh hãi, thế nhưng là Thông Thiên lại cũng chỉ có thể kiên trì dò xét đại trận này. Chu Thiên tinh đấu đại trận, một khi lọt vào trong trận, thì phản phất tiến vào tình quang sán lạn tinh không. Bốn phía loại trừ đầy mắt tinh đấu bên ngoài, không nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật bên thai cũng không nghe thấy bất luận cái gì. Mà lại bất luận ngươi hướng bất kỳ một cái nào phương hướng bay, coi như bay đến dài đắng đắng, cũng bay không đến cuối cùng. Thông Thiên thay đổi lăng không mà làm, hai mắt nhắm lại, Chu Tiên kiếm trận đống dưng mà hiện. Phiêu phù ở Thông Thiên đỉnh đầu. Mặc dù không phải một cái pháp trận, thế nhưng là dù sao đều là viễn cổ hùng trận, vẫn có một ít giống nhau địa phương. Mà Thông Thiên muốn làm liền là lợi dụng Chu Tiên trận đồ kỳ diệu đến dò xét Chu Thiên tinh đấu huyền bí của đại trận. Thật lâu, thông thiên mở ra thâm thúy hai con người, khỏe miệng hơi nhét lên, lộ ra một tia rõ ràng vẻ đắc ý hử, một đám người ố hợp, chỉ dựa vào một phần tàn khuyết không đầy đủ Chu thiên tinh đấu đại trận, cũng nghĩ vây khốn bản tọa Si tâm vọng tưởng. Nói xong, Chu Tiên trận đồ quang mang đại thắng, đồng thời bắt đầu phi tốc xoay tròn, từ trận đồ bên trong phóng xạ ra ước vạn đạo Những thứ này kiếm quang hướng về Chu Thiên tinh đấu trong đại trận vô số tinh đấu nộ bắn đi. Sau một lát, một trận không gian chấn động, nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết tinh đấu không gian, vậy mà xuất hiện một cái tinh vi lỗ trống, không thuộc về cái không gian này khí tức thuận theo cái này lỗ trống phiêu đáng đi vào Hừ hừ, vẫn là lộ ra sơ hở, nhìn bản tọa Chu tiên kiếm mang phá cái này hào nhoáng bên ngoài tinh đấu trích. Lời còn chưa dứt, Chu tiên trận đồ huyện hóa ra một chơi to lớn vô cùng Chu tiên kiếm, nhẹ nhàng vãn một cái kiếm hoa, ngẫu nhiên nổ bắn ra mà ra. Mục tiêu, liền là cái kia như mũi kim lớn nhỏ lỗ trống. Sát na về sau, lại là một tiếng kinh thiên tiếng vang. Không gian rung chuyển, từ hư vô chỉ ra đi ra một người mặc đạo bào lao đạo. Lao đạo này một thân hoa lệ đạo phục, trong mắt đắc ý không hề che giấu chút nào. Lao đạo này, liền là phá trận mà ra thông thiên giáo chủ. Kêu bày trận yêu tộc tinh nhuệ đâu? Theo đại trận vỡ tan, bày trận yêu tộc tinh nhuệ cùng đầu mục nhau nhau bay ngược mà ra đồng thời miệng phun máu tươi. Cơ ép bố trí một cái khiếm khuyết viễn cổ hống trận, hơn nữa còn là dùng đại trận vây khốn một cái đắc đạo mấy vạn năm thánh nhân, ở trong đó độ khó có thể nghĩ, chỉ là duy trì đại trận không phá liền đã đã dùng hết pháp lực, thậm chí đám người không có càng nhiều pháp lực tới khởi động đại trận sát chiêu. Không phải vậy, coi như thông tiên có thể phá trận này, cũng quyết không biết như thế nhẹ nhõm. Bất quá. Làm thông tiên bao hàm đắc ý hai mắt nhìn thấy cơ hồ thòi thóc thái thượng lao quân thời điểm, đắc ý tận không, còn lại thì là lựa giận ngập trời cùng sợ hãi. Nguyên Lai like, thừa dịp về sau yêu tộc đầu mục dùng đại trận vây khốn thông thiên giáo chủ thời điểm, Đường Tam Tạng thì liều mạng toàn lực phát động độ hóa hoa, ngạnh sinh sinh yên diệt thái thượng lão quân sau lưng tất cả bát quái hỏa. Mà đại giới thì là Đường Tam Tạng pháp lực mất hết mà lại bởi vì cưỡng ép thôi động độ hóa hoa dẫn đến đả thương đạo cơ. Độ hóa tiêu tốn hai mảnh lá xanh, cũng chỉ còn lại tàn khuyết không đầy đủ lá xanh cơn lá. Liên la lá cây màu xanh lục mạch lạc bộ phận. Cái khác Tất cả tiêu hao sạch sẽ. chương 11, Dương Tiễn. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất là đã hôn mê bất tỉnh Trấn Nguyên Tử. Không biết có người hay không phát hiện, từ khi đường tam tạng lập địa thành thánh sau đó, Trấn Nguyên Tử liền không còn qua bất kỳ động tác gì, đường tưởng rằng hắn là e sợ. Tại chúng yêu vây khốn thông thiên giáo chủ thời điểm, Trấn Nguyên Tử liền xuất hiện, xuất hiện vị trí thì đúng lúc là Thái Thượng Lao Quân sau lưng. Mặc dù Lao Quân cũng lập tức liền phát giác, bất quá, vẫn là chậm. Bắt quái hỏa bị độ hóa cánh hoa dây dưa, không cách nào trở lại bên người phong thủ, lại thêm 6 đầu bị độ hóa thiên mà không để ý tính mệnh nhau nhau dùng thân thể cùng hai tay ôm lấy lão quân, cho nên lão quân lại chỉ có thể mắt thấy trấn nguyên tử biến thành nhân xâm quả thụ dễ cây tay trái hung hăng khắc ở lão quân trên lưng. Thế là, để lão quân sợ hai sự tình phát sinh, kia biến thành dễ cây tay trái, vậy mà chậm rãi từ lão quân phía sau tiến vào lão quân làn ra bên trong, đồng thời chậm dại hướng về lão quân trái tim ăn mọn. Tốc độ mặc dù không vui chẳng qua lại làm sao cũng không ngăn cản được. Phải biết, lão quân mặc dù không phải chiến đấu lưu phái thánh nhân, thế nhưng là dù sao cũng là thành thánh mấy vạn vạn năm thánh nhân, lại thêm bản thân càng là luyện đan luyện dược tổ sư ra, thân thể không biết bị bao nhiêu thiên tài địa bảo ngày đêm rèn luyện. Nục thân độ cường hoành coi như là cùng thượng cổ đại vù thủy thần cộng công cũng hướng về không sai biệt lắm. Thế nhưng là, cây này tan, làm thế nào cũng không ngăn cản được. Tính mệnh du quan thời khắc Lao quân cũng hạ ngon tâm Một cái liền bản mệnh pháp bảo đều có thể tự bộc người, tại nhẫn tâm từ bỏ sinh mệnh thời điểm, sẽ có bao nhiêu kinh khủng, chỉ sợ chỉ có chấn nguyên tử rõ ràng nhất. Người ở bên ngoài xem ra hết thể cũng rất thuận lợi, chấn nguyên đại tiên quả nhân xâm rễ cây đã ăn mòn rất lớn một bộ phận, tin tưởng rất nhanh thái thượng lao quân liền xong rồi, thế nhưng là đúng lúc này chấn nguyên đại tiên một tiếng hét thảm, tay phải chống không thành trưởng đao hình, một đao đi xuống. Tay trái cánh tay nơi bả vai tận gốc mà đức, coi như là đức gãy chỗ. Vẫn là có một tia hỏa Diễm thiêu đốt khét lẹt vết tích. Sau đó, Trấn nguyên tử liền từ không chung rớt xuống. Lúc đầu còn lại đám người cho rằng lần này công kích như vậy kết thúc, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới từ khi mi Hậu Vương sau khi chết lọt vào si ngốc Như Ma Vương bạo khởi, trong tay hồn thiết côn đã không biết tung tích. Cho nên Như Ma Vương nắm trong tay lấy, lại là bản thân Sừng Châu. Cái này Sừng Châu đen như mực, phản phất liền thời gian không gian đều sẽ bị hắn đen kịt phủ lên như thế. Vốn đã trọng thương Thái Thượng Lao Quân. Không có tránh thoát lần này công kích. Đen kỵ sừng châu hung hăng cắm vào thái thượng lão quân tim. Lúc này, dị biến lại sinh. Một cỗ tiên diễm không thể nhìn thẳng chất lỏng từ lão quân tim chạy ra. Trong chấp mắt đen kỵ sừng châu liền bị chất lỏng này hoàn toàn che lấp. Như ma vương tay mắt lênh lệ tại tối hậu quan đầu bung lỏng tay ra. May mà chất lỏng không có dính đến tay. Bất quá kia sừng châu cũng đã phế đi. Lúc này, thông thiên giáo chủ mới phá trận mà ra. Cho nên thông thiên con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngực cắm một cái cực đại sửng châu Thái Thượng Lao Quân. Sau đó, sau đó tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận Long trời lỡ đất, sau đó, từng đạo kinh khủng đèn kịt vết rách tự thông ngảy vị trí không gian lan tràn ra. Tất cả người tinh mắt đều biết, thông thiên phát nổ chu tiên trận đổ, cho nên, không gian không chịu nổi, sụp đổ. Giờ khắc này, từ đầu đến giờ một mực yên lặng không nghe thấy bồ đề Lao Tổ, rốt cục biểu hiện ra cái kia vô hạn tới gần thánh nhân lực lượng. Thông thiên vị cứu sắp chết thái thượng lao quân, phát nổ bát quái trận đổ, nổ tung tầng 22 ngày hơn phân nửa không gian. Cái này kinh khủng không gian chi lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đại nạn lâm đầu. Thế nhưng là, cái này cấp tốc lan tràn vết nứt không gian lại bị một người lấy sức một mình sinh sinh chế trụ. Đồng thời lấy vô thượng thần thông làm không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Người này, liền là một mực không hiển sơn không lộ thủy bổ đề lao tổ. Người lai. Bồ đề cho tới nay không có tham dự vào công kích, vì chính là thời điểm then chốt dùng bản thân lớn lao pháp lực tới áp chế Thông Thiên Tự Bạo Pháp Bảo. Mặc dù lúc bắt đầu không xác định Thông Thiên sẽ như thế nào, thế nhưng là không thể không phòng a vạn nhất Thông Thiên hạ ngoan tâm không tiếc tự bạo pháp bảo cũng muốn liều mạng, mà bản thân phương này nhưng không có chuẩn bị, chuyện kia coi như nghiêm trọng. Tự Bạo Chu Tiên trận đồ huy lực mặc dù lớn, lại cũng chỉ là khó khăn lắm vì Thông Thiên tranh thủ đến bay đến lao quân bên người, đồng thời triệu hồi tất cả pháp bảo hộ thân thời gian. Thông thiên vừa mới phòng bị tốt, chúng yêu đầu lại xông tới. Tất cả mọi người người người bị thương, cứ việc thông thiên thương thế không lớn, thế nhưng là tất cả mọi người vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan xông tới. Chiến đấu đánh tới lúc này, tất cả mọi người ở đây hầu như đều là kiệt sức. Loại trừ hai người. Một cái liền là trước đó bị đại thánh đánh lên nhị lang thần dương tiễn, một cái khác liền là đến giúp đỡ ngộ không lục nhị mi hầu. Mặc dù tại mi hầu vương chiến tử thời điểm, lục nhị mi hầu kém chút liền cầm lên cây gậy xong đi lên báo thủ. Bất quả hắn vẫn là khắc chế. Bởi vì, tôn nộ không thời điểm ra đi bàn giao cho hắn nhiệm vụ, liền là coi trừng nhị lang thần Dương Tiễn. Tuyệt không thể để Dương Tiễn thoát thân trở lại lăng tiêu bảo điện trợ giúp Ngọc Đế. Cho nên, sau cùng thời điểm, cũng chỉ có hai người này còn có lưu đại bộ phận pháp lực. Tầng 22 thiên nhất chiến, thiên đình không người bỏ mình, thông thiên giáo chủ vết thương nhẹ, tổn thất ba kiện pháp bảo. Thái thượng lao quân trọng thương ngã gục, tổn thất tiên khai sinh pháp bảo lò bát quái cùng trong lò bát quái hỏa Yêu tộc mi Hầu Vương bỏ mình, Ngưu Ma Vương, Trấn Nguyên tử chúng lao quân huyết độc trọng thương ngã gục, Đường Tam Tạng, Kim Sĩ Đại Bằng, Bằng Ma Vương, Sư đà Lĩnh Bạch Tượng, Giao Ma Vương, Sư Ma Vương, Thanh Sư, Trọng Thương, Bạch Cốt Tinh, Hoàng Phong Quái, Tê Giấc Quái, Bách Nhãn Ma quân pháp lực hao hết. Còn lại yêu tộc tinh nhuệ toàn bộ bỏ mình. Không một may mắn thoát khỏi. Mà lúc này, hai phe nhân mạng ý nghĩ lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì lao quân thương thế, thông thiên lúc này chiến ý hoàn toàn không có Nghị chỉ là mau trở về cứu chữa Thái Thượng Lao Quân. Còn những người này, về sau tùy thời đều có thể lại đến diệt sát. Thế nhưng là yêu tộc phương diện ý nghĩ lại là y nguyên chiến dịch cao, ý đồ lần nữa liên thủ ngăn chặn thông thiên Nếu như có thể kéo lại thông tiên, nói không chừng, Thái Thượng Lao Quân liền thứ thân rơi xuống cũng chưa biết chừng. Bởi vậy, cục diện liền vi diệu. Thông tiên không thể để cho yêu tộc nhìn ra hắn có rút đi suy nghĩ, bằng không hắn đối mặt liền có thể là yêu tộc đám người liệu mình công kích. Thế nhưng là yêu tộc cũng không thể để thông qua ngày nhìn ra bọn họ muốn liều mạng lưu lại thông thiên, nếu không thông thiên có thể sẽ kiệt lực chạy trốn. Một vị đắc đạo đã lâu thánh nhân muốn chạy trốn, chỉ bằng yêu tộc lúc này chiến lực, không có người cảm thấy có thể giữ lại được. Tự hồ, lại muốn lọt vào cục diện bế tắc. Đáp án là phủ định, bởi vì nhị lang thần rốt cục xuất thủ. Mà lại là vừa ra tay liền toàn lực bộc phát, mục tiêu, là trọng thương như ma vương. Theo sát nhị lang thần xuất thủ liền là lục nhị mi hầu. bất quá nhưng vẫn là chậm một đường. Làm Nhị Lang thần Tam Tiên lưỡng nhận đau đã cắm ở Ngưu Ma Vương lồng ngực thời điểm, Lục nhị Mi hầu Kình Thiên bổng mới khó khăn lắm chống đỡ tại Nhị Lang thần trên mùi thương. May mắn, bởi vì bị Lục Nhĩ Mi hầu chỗ làm, Ngưu Ma Vương bảo vệ tính mệnh. Lần này, chọc giận yêu tộc tất cả mọi người. Đám người nhao nhao quay đầu trận mắt nhìn, đúng lúc này, Thông Thiên rốt cục tìm được một tia cơ hội, cả người hóa thành một đạo thanh quang, trốn. Lần này, mọi người ở đây phẫn nộ lúc đầu chuẩn bị kỹ càng dùng để công kích Thông Thiên Thủ Đoạn, tất cả khuynh tả tại Nhị Lang Thần trên người. Nhị Lang Thần mặc dù dũng mãnh, thế nhưng là bị Lục nhị Mi hầu cuốn lấy cũng vô pháp thoát thân, cuối cùng, Ngạnh Sinh Sinh tiếp nhận tất cả công kích. Thế nhưng là mọi người ở đây cho rằng Nhị Lang Thần khẳng định hôi phi yên diệt thời điểm, khiến người ngoài ý tình huống xuất hiện. Hoàn toàn chính xác có người chết, mà lại chết không thể chết lại. Thế nhưng là người này không phải Nhị Lang Thần, lại là kia Khiếu Thiên Thần Quyền. Một khắc cuối cùng Hạo Thiên khuyễn vì chủ nhân đã ngăn được tất cả công kích. Nhìn thấy cái này, tất cả mọi người trầm mặc. Nhị Lang Thần không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Hạo Thiên khuyễn thi thể, nguyên điệu đứng thẳng bất động, tựa hồ đang chờ chết. Đây là, vẫn là đường tam tạng mở miệng, Nhị Lang Thần, ngươi đi đi. Không có quá nhiều lời nói ngữ, ở trong đó hàng nghĩa, mọi người đều biết. Nhị Lang Thần do dự một lát, ôn quyền. Mang theo hắn nãy cùng tự trách ánh mắt, thay đổi từng bước từng bước đi. Một trận chiến này Cuối cùng kết thúc. Thông tiên mang theo sắp chết lao quân bại trốn. Còn lại đám người, thì nguyên điệu đã tọa hồi phục thương thế. Đường Tam tạng tay nâng lấy ảm đạm độ hóa hoa, hoa ngẳng đầu nhìn về phía lăng tiêu bảo điện phương hướng. Nửa khác không đến, người ở chỗ này chia làm hai nhóm, một đợt thương thế hơi nhẹ lập tức chạy tới lăng tiêu bảo điện viện trợ Tôn Ngộ Không, một đám người khác mang theo thương thế rất nặng mấy người trở về hoa quả sơn chưa thương. Lúc này lăng tiêu bảo điện, lại phát sinh kinh người sự tình. Chiến. Lúc này lăng tiêu bảo điện, đã đánh hôn thiên ám địa Vốn là ngộ không sư huynh đệ ba người đối kháng bốn vị thiên đế, thế nhưng là hai phe vừa mới giao thủ, sa tăng liền không biết vì cái gì nút ở cuối cùng, mà lại ngồi xếp bằng. Kết quả, cũng chỉ có thể ngộ không cùng trư bát giới hai người đối kháng bốn người, cho nên chiến đấu có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Ngộ không vẫn còn tốt, ỉ vào bản thân kim cương bất hoại chi thể cùng ngọc hoàng đại đế cùng trường sinh đại đế đánh túi bụi, ba người đều có tổn thương thế nhưng là chư bát giới liền hoàn toàn ngược lại. Mặc dù lúc này chư bát giới pháp lực đã cùng tôn ngộ không không kém bao nhiêu, thế nhưng là vận dụng liền giảm bớt đi nhiều. Chỉ có một thân man lực, thế nhưng là căn bản đánh không đến người, cái này khiến lao chư thế nhưng là chịu nhiều đau khổ a may mà mỗi tại bước ngoặt nguy hiểm, tôn ngộ không đều sẽ bước ra giúp đỡ một đám, thế nhưng là thời gian lâu dài, chư bát giới chỉ còn lại bị đánh. Cũng may mà chư bát giới ra dày thì béo, mặc dù thụ thương rất nhiều cũng không có cái gì trở ngại Nhưng là rõ ràng không kiên trì được bao lâu. Tình hình chiến đấu, theo thời gian trôi qua, thì yếu liền hướng về Tôn Ngộ Không bên này nghiêng. "Lão xa, ngươi còn chưa tốt à?" Lại không nhanh lên ngươi liền không có nhị sư hình. Dưới tình thế cấp bách, Trư Bát Giới không khỏi quay đầu thúc giục Sa tăng một tiếng. Nhưng chính là lần này đầu, liền để Huyền Vũ Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế bắt lấy cơ hội. Nưu Đồ đã lâu liên thủ công kích toàn lực huynh tà tại Trư Bát Giới trên người. Nhất thời, Bát Giới bị đánh bay ngược mà ra. Thế nhưng là hai người hoàn thành một kích này sau đó chẳng những không có dừng tay ngược lại ngưng tụ lại mạnh hơn pháp thuật, ý đồ thừa cơ cho chư bắt giới đả kích trí mạng. Đây hết thể sa tăng đều xem ở trong mắt, lập tức mắt lộ ra hung quang, định gián đoạn trên tay cái nào đó từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị đến bây giờ pháp thuật. Lao xa tiếp tục, ta tới cứu ngốc tử. Thanh âm còn không có tiêu tán, liền thấy tôn ngộ không bỗng nhiên ném ra kim cô đồng đẩy ra chiến đấu ngọc hoàng đại đế cùng trường sinh đại đế trở lại nhào về phía bay ngược bên trong chư bắt giới. Sau đó, vay một tiếng, một cỗ tràn trề tinh thần chi lực bành trướng mà ra. Lại nhìn trên mặt đất, một cái sâu không thấy đáy lô lớn thình lính xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Phải biết, nơi này chính là Ngọc Hoàng Đại Đế ngày thường thăng đường nghị sự địa phương, lang tiêu bảo điện A đây chính là toàn bộ thiên đình mặt mũi, đối với cái này mặt mũi Ngọc Hoàng Đại Đế có thể nói nhọc lòng A tất cả kiến trúc dùng tài liệu đều là cực kỳ cực phẩm Ngọc Thạch Phía trên to to nhỏ nhỏ cấm chế càng là đến không hết. Húng chi cấm chế này thế nhưng là ngọc hoàng đại đế mấy ngàn năm tích luy a nếu không bực này đại chiến cũng sẽ không định ở chỗ này. Coi như như thế, nhưng vẫn là bị phá ra một cái đen nhánh lô lớn, có thể thấy được tử vi đại đế cùng huyền vũ đại đế một cách này, lớn bao nhiêu vi lực. Thậm chí bởi vì hai người mượn dùng ngôi sao đầy trời chi lực, toàn bộ thiên đình tất cả sao trời đều vì rừng tối xâm lại. Bốn vị đại đế cẩn thận hướng về cái hang lớn này đi tới. Mặc dù theo lý thuyết khẳng định bị thương nặng hầu tử, thế nhưng là không có tận mắt nhìn thấy ai cũng không có vương lòng cảnh giác. Xem thường đối thủ loại chuyện ngu xuẩn này là sẽ không phát sinh ở bốn vị thiên đế trên người. Húng chi đối thủ là tam giới nổi danh đánh không chết tôn hầu tử đâu. Nơi hẻo lánh bên trong sa ngộ tịnh gấp răng đều cắn ra máu. Nhìn tận mắt sư huynh của mình nhóm liều mạng chiến đấu, cho tới bị thương nặng sống chết không rõ, thế nhưng là bản thân lại chỉ có thể nhìn không thể lên trước hỗ trợ. Bước này dậy vào thậm chí để sang Ngộ Tịnh phẫn nộ dâu tóc đều dự. Chẳng qua coi như như thế, coi như trong lòng sát ý ngập trời, thế nhưng là sang Ngộ Tịnh vẫn không có động. Chỉ là khỏe mắt huyết lệ đầy đủ chứng minh sang Ngộ Tịnh phẫn nộ cùng đau lòng. Tiên Lặng ngửa ra một cái đầu, cái cổ ở giữa chín khóa cực đại tràng hạt lặng yên không tiếng động trôi nổi mà lên, đồng thời rơi vào sang Ngộ Tịnh chắp tay trước ngực trên hai tay. Sau đó, từng khóa vô thanh vô tức bạo liệt ra. Thậm chí không có gây nên một tia pháp lực ba động. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu bốn vị thiên đế liền chú ý tới sang ngộ Tịnh chỉ bất quá ai cũng không có để ý hạ giới trước sang ngộ Tịnh nói thật dễ nghe gọi là quyền liêm đại tướng. Nói không dễ nghe đó chính là một cái giữ cửa. Chỉ bất quá nhìn cửa hơi nhiều, toàn bộ thiên đỉnh trừ bỏ những cái kia cơ mật chi điệu tất cả đại môn đều thuộc về sang ngộ Tịnh Quảng. Ngay cả lăng tiêu bảo điện đại môn Nguyên Lai cũng là từ sang ngộ Tịnh phụ trách mở ra con bế. Mặc dù thỉnh kinh sau đó sang ngộ tỉnh bị đôi phượng kim thân Thế nhưng là chỉ là một cái la hán cũng chính là cự linh thần cấp bậc mà thôi. Đối với thiên đế tới nói kia là tùy thời có thể lấy bóp chết tồn tại, đương nhiên sẽ không quá mức để ý bọn họ chân chính để ý chỉ có tôn ngộ không. Bốn vị thiên đế một mặt phòng bị đứng ở hố to biên giới, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều muốn biết tôn ngộ không đến cùng như thế nào, thế nhưng lại ai cũng không muốn đi xuống. Tôn ngộ không cương cân thiết cốt là có tiếng, đều không xác định tôn ngộ không liền nhất định thụ thương. Cuối cùng, Bốn người quyết định liên thủ lại đến một kích, coi như vừa mới công kích tôn ngộ không không có thụ thường, như vậy lần này nhất định trốn không thoát. Thế là bốn vị thiên đế nhau nhau ngưng tụ phát lực, chuẩn bị tới cái bốn ngày đế hợp kích. Đúng lúc này, một tiếng như giã thú gầm thét từ lỗ lớn phía dưới chuyển đến, tiếng giống giận này bao hàm vô tận phẫn nộ cùng tự trách. Chấn động đến bốn vị thiên đế xứng sở một chút. Như thế ngây người một lúc công phu, một đạo hắc ảnh đã từ đáy động thoát ra. Bốn vị thiên đế lập tức lấy lại tinh thần Chuyển con ngươi xem xét, không khỏi đại hỷ. Nguyên lai, tôn ngộ không thụ thương. trư bát giới lái tôn ngộ không một cánh tay dựng ở xa ngộ Tịnh trước người. Mặc dù không biết thương thế làm sao, thế nhưng là từ sau sau lưng vết máu đó có thể thấy được tổn thương cũng không nhẹ. Mà lại lúc này chư bát giới cũng là một thân vết thương, thậm chí rất nhiều vết thương đều bây giờ còn đang không ngừng chảy máu. Các ngươi, các ngươi khinh người quá đáng a khi dễ ta lao chư tốc độ chậm đúng hay không. Khi dễ lao trư coi như xong. Thậm chí ngay cả đại sư huynh của ta cũng đã thương. Xem ra, các ngươi thật sự cho rằng sư huynh đệ chúng ta không người A. trư bát giới một mặt vết máu, nhìn qua hung ác giữ tận dị thường. Hôm nay liền để các ngươi biết, lợn, không phải dễ khi dễ như vậy. Nói xong, một tay nhoáng một cái, cựu sỉ đinh ba bay đến trư bát giới trong tay. cửu sỉ đinh ba, hập. Một tiếng gầm thét, chỉ thấy cựu sỉ đinh ba phản phất nhịp tim đồng dạng ngày lên, tham khảo thiết toái nha biến thân. Sau đó vậy mà thay đổi dung nhập trừ bát giới trong thân thể. Mà trừ bát giới, toàn thân đã nổi lên đỉnh cấp pháp bảo mới có vầng sáng. Trừ bát giới liều mạng thức thứ nhất, thôn phệ. Sa Ngộ Tịnh đã chấn kinh không ngầm miệng được. Thầm nghĩ, nhị sư huynh lúc nào sẽ chiêu này? Chấn kinh thì chấn kinh, Sa Ngộ Tịnh vẫn là nóng nảy nhìn về phía nghiêng rượi vào nơi hẻo lánh trên cây cột đại sư huynh. Thế nhưng là cái này xem xét không quan trọng lắm, Sa Ngộ Tịnh sửng sốt nửa ngày, ta làm sao Giống như nhìn thấy đại sư huynh đối ta nháy mắt đâu ngày bình thường chỉ có đại sư huynh chuẩn bị trêu cận nhị sư huynh thời điểm mới có thể dạng này A Quả nhiên, ngay tại trừ bát giới một mặt giữ tận sông đi lên sau đó, tôn ngộ không tại sang ngộ Tịnh trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, dù bận vận đung dung đứng lên. Hướng về phía sang ngộ Tịnh một cái cười xấu xa sau đó, cũng nguyên địa ngồi xuống. Lao xa à, người này còn bao lâu nữa có thể làm được? Tôn ngộ không vừa. Ai nhìn nhanh như thiểm điện chư bát giới đại chiến thiên đỉnh tứ đế một bên dùng ngón út chụp lấy lô thai. Ngạch, đại khái, đại khái nhanh đi. Đại sư huynh, hai, nhị sư huynh không có sao chứ. Hắn làm sao trở nên nhanh như vậy? Sa ngộ tịnh thu hồi ánh mắt, đồng thời rụt cổ một cái hỏi. Hắc hắc, yên tâm yên tâm, cái này ngốc tử dung hợp bản cổ lông mi bên trong ẩn chứa thần lực, thế nhưng là cái này ngốc tử vậy mà không biết vận dụng Chỉ có một thân thần lực lại chỉ có thể bị đánh Thế là ta chỉ có thể như vậy, kích phát cái này ngốc tử phẫn nộ. Lúc đầu chỉ tính toán để hắn có thể trả mấy lần tay, không nghĩ tôi à, cái này ngốc tử còn có kia các loại thủ đoạn. Chậc chậm, tốc độ này, so ta cân đầu vân đều nhanh à. Tôn nộ không nói xong, vẫn không quên đem ngốc ra tới giấy thai hướng về phía ngọc hoàng đại đế bắn ra. Sau đó lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, không có đánh trúng. Nói, là giấy thai. Nhị sư huynh kia đinh bà, làm sao, làm sao tan vào trong thân thể rồi. Ta đây cũng ca. Không biết, cái này ngốc tử tức giận lên, dữ dội gấp à, xem ra sau này không thể tùy tiện bóp cái này ngốc tử thai lợn rồi. Vừa dứt lời, ngồi bên cạnh sang ngộ tịnh đột nhiên hét lớn một tiếng, đại sư hình, mau tránh ra. Nhị sư hình, tới. Tôn ngộ không lập tức bật lên mà lên, lách mình nuốt ở một bên. Mà chứ bát giới cũng bất thì giờ quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, trước hết nhất nhìn thấy không phải sang ngộ tịnh, mà là một bên cười đùa tí từng tôn ngộ không. Chư bát giới mặc dù có chút vụn về thế nhưng là vẫn là trong nháy mắt liền biết bản thân bị lừa rồi. Chết hầu tử, lại gắt ta, ta cùng ngươi không xong. Hai tay nắm đấm, không gian bị kịch liệt tác xúc, sau đó chắp tay trước ngực, lập tức tạo thành một đạo cùng loại vết nứt không gian vết tưởng. Thừa cơ hội này, xoay người đã đến tôn ngộ không bên cạnh. với hạ xuống đinh ba liền xuất hiện ở chư bát giới trong tay, làm bộ liền muốn cho tôn ngộ không một bừa cào. Nóc tử đừng đùa chú ý bảo hộ lao xa. Hử! Một hồi tìm ngươi tính sổ sách, cả ngày liền biết lừa ta. Hai người còn chưa dứt lời, cũng cảm giác chấn động dung chuyển, sau đó liền thấy toàn bộ lăng tiêu bảo điện tất cả môn hộ mở rộng, sau đó một đạo tràn trề thiên hà tư mở rộng môn hộ chạy xiết mà tới. Khuynh khắc ở giữa, toàn bộ lăng tiêu bảo điện đều bị lũ lụt bao phủ lại. Mà tôn nộ không cùng trừ bát giới đã đứng ở sang ngộ tỉnh sau lưng, ba người một mặt âm hiểm nhìn xem lũ lụt bên trong bốn vị thiên đế, chỉ trỏ. Lao xa Ngươi nhìn kia Ngọc Đế có phải hay không không bi? Thê bơi a Làm sao không nổi lên được a Đây là tôn ngộ không? Ai, đại sư huynh lời này của ngươi liền không đúng, Ngọc Hoàng Đại Đế làm sao có thể không biết bơi đâu? Chỉ bất quá nước này có vấn đề a Nói xong, sang ngộ tịnh còn nhăn nhó đỏ mặt lên. Ngay tại ba người nhìn đang cao hứng thời điểm, một cái bóng trắng từ trong nước bơi tới, sau đó ba người trước người nhiều một cái dị thường tuấn mị thiếu niên. Tiểu Bạch Long, rốt cuộc xuất hiện. Đại sư minh, nhị sư minh, tam sư minh. Ta trở về. Ha ha, tiểu bạch long lần này dựng lên đại công A láo xa lưu xa hà tăng thêm ngươi dẫn tới yếu hải chi nước, lại thêm lão chư thiên hà nước nặng. Ha ha, lần này còn không đem thiên đỉnh cho biến thành ông dương đại hải A. Tôn ngộ không vô vô tiểu bạch long bả vai nói. Nhìn đến đây, tin tưởng mọi người đều hiểu đi. Trước đó tiểu bạch long một mực chưa từng xuất hiện, liền là bằng vào bản thân trời sinh đi ngược dòng long thể, xâm nhập đến U Minh à thưa lạ Dùng pháp lực dẫn đặt thưa lạ nhược thủy chi hải theo bản thân Long thân mâm quyền mà lên, đây là phát tín hiệu cho sang ngộ Tịnh Sang ngộ Tịnh dùng pháp lực tại lăng tiêu bảo điện dẫn dắt đồng thời cho tiểu bạch Long định vị. Sau đó tiểu bạch Long đã thông ưng sầu giản, yếu hải chi nước từ ưng sầu giản một đường tê. Ở quyền mà lên, lại từ thiên hà dưới đáy dung nhập thiên hà trong nước, sau đó dung hợp thiên hà như nước lần nữa dung hợp lưu xa hà nước sông. Cuối cùng ba loại thủy dung hợp thành vì chín ngày tử thủy phía trước nói Xa ngộ Tịnh đã từng là quyền liêm đại tướng, cho nên xa hòa thượng tại mới vừa đánh lên thiên đỉnh thời điểm liền thừa dịp thiên đình binh lực dốc toàn bộ lực lượng chống rông cơ hội, mở ra hắn có thể mở ra tất cả môn hộ. Hành động này tạo thành hậu quả, liền là 9 ngày tử thủy tại thiên hà tuân ra sau đó, liền quét sạch toàn bộ thiên đình. Bất luận là thần tiên động phủ vẫn là linh đài cung điện, hết thể bị lũ lụt bao phủ. Mà lại nước này còn không phải nước bình thường, chẳng những trọng lượng cực lớn, mà lại không có một tia sức Nồi. Chẳng qua này chút đều không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là nước này ăn mòn chi lực. Gặp phải đồ vật toàn bộ chậm rãi bị ăn mòn hầu như không còn, có thể nghĩ, xuất trinh thiên binh thiên cảnh tại trở về sau đó phát hiện thiên đình không thấy, còn lại chỉ là một vùng biển mê ngông, cái này nên sẽ có cỡ nào tuyệt vọng ai trong mắt người ngoài nhất vô hại sang lộ tịnh, tại thời khắc mấu chốt, cho thiên đỉnh thai họa ngập đầu. Mà giờ khắc này sang lộ tịnh, còn tại nhăn nhó hỏi chư bắt giới, muốn hay không đem thông thiên hà nước sông cũng làm đi lên mà chư bắt giới đâu. Tại cười mờ ám sau đó, nói câu, cái này không thích hợp a Ta thấy, muốn không đem Quảng Hàn cung lấy xuống đi. Sau đó, chúng ta tới cái kỳ băng Hà chương 13, Phạm Hinh. Ngốc tử, ngươi đem Quảng Hàn cung lấy xuống, vậy ngươi tiểu hàng Nga nhưng làm sao bây giờ á hả Tôn nộ không rút căn lông khỉ, biến thành hàng Nga bộ ráng, hướng về phía chư bắt giới tao thủ lộng tư. Chết hầu tử ngươi tranh thủ thời gian cho ta thu cái này thối lông khỉ. Còn dám cầm ta nhà hàng Nga dễ ốc ta, ta láo chư liền liệu mạng với ngươi. Chuyện vừa rồi ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nói xong, thì uy tính lung lay trong tay đinh ba. Tốt à, không lộn xộn Nói xong, thu lông khỉ, quay đầu hỏi xa ngộ tỉnh, lao xa, còn bao lâu nữa nước này ăn mòn hoàn chỉnh cái thiên cung. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Xa ngộ tỉnh hơi trầm ngâm một chút nói, đại khái, còn muốn nửa canh giờ. Mà lại có mấy cái địa phương phòng hộ đại trận quá lợi hại. Coi như là cái này tử thủy nhất thời bán hội cũng ăn mòn không hết. Ồ, đều có những địa phương nào? Có thể hay không đem địa phương khác nước điều tới? Khó khăn nhất ăn mòn liền là bàn đảo viên sang ngộ tịnh lời nói còn chưa nói xong, cũng cảm giác một trận gió thổi qua, sau đó tôn ngộ không đã không thấy tâm hơi thân ảnh. Chỉ có giữa không trung truyền đến ung dung thanh em ba người các ngươi mau bỏ đi, đi tìm na cha bọn họ sẽ cùng. Đáng chết, ban đảo thủ cũng không thể không có A. 2. Nhị Sư Minh Ngươi nói làm như vậy, đại sư huynh có tức giận hay không a? Sa Ngộ Tỉnh có chút thấp thỏm hỏi trừ bắt giới. Hừ, ai bảo chết hầu tử tổng trêu cận ta sao? Mà lại ngươi cũng không phải không biết đại sư huynh đối nàng tình cảm, chỉ bất quá. Ai? Đại sư huynh sinh hai ta giận, dù sao cũng tốt hơn bọn họ lại một lần nữa bỏ lỡ. Được rồi, chúng ta ba cái cũng lui đi, Ngọc Hoàng đại đế bọn họ lập tức liền muốn thoát khỏi cái này tử thủy, đến lúc đó ba người chúng ta có thể đánh không lại. Được rồi. Ta hóa thân thành Long nhị sư minh, tam sư minh, hai người ngồi trên người ta, chúng ta đi. Nói xong một đạo to rõ tiếng long ngâm văng lên, sau đó một cái trắng đoán như ngọc thủy Long xuất hiện, phù phù một tiếng chui vào trong nước, sau đó lộ ra lưng rồng, sang ngộ tịnh cùng chưa bát giới nhảy đem lên đi, ba người thong rong mà đi. Ngọc Hoàng đại đế bốn người, mặc dù giận giận sôi lên, thế nhưng lại làm sao bị tử thủy quân thần chỉ có thể dùng đại pháp lực một kia một kia bóc ra ra. Đường đường thiên đình bốn vị đại đế. Trưởng quản ngàn vạn sinh linh cao cao tại thượng tồn tại, lại bị một cái nho nhỏ kim thân la hàn an toán, mà lại, tựa hồ còn bồi lên toàn bộ thiên đỉnh. Có thể nghĩ, bốn vị thiên đế nên là làm sao phẫn nộ, một khi để tôn ngộ không bọn người rơi vào bốn vị thiên đế trong tay, chỉ sợ bốn vị thiên đế sẽ dùng tới thế gian ác độc nhất hình pháp để tiết trong lồng ngực chi khí. Kìa tôn ngộ không tại bàn đào viên đến cùng gặp được ai đây? Lại nói tôn ngộ không nghe sang ngộ tịnh lời nói, lập tức trong lòng quýnh lên. Bàn đào viên! Bàn Đảo Viên, làm sao quên rồi bàn Đảo Viên a thế là một cái cân đậu vân, cơ hồ là dùng đời này tốc độ nhanh nhất, đi tới bàn Đảo Viên. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ không rơi vào bàn Đảo Viên trên cửa chính thời điểm, trong lòng tựa hồ thở dài một hơi. Nguyên lai sang Ngộ Tịnh gọi đến tử thủy đồng thời không có ăn mòn đến bàn Đảo Viên, chỉ là tại bàn Đảo Viên cửa ra vào lách đi qua. Bàn Đảo Viên đại môn còn đóng thật chặt. Cái này lão xa, cùng gốc tử học xấu, vậy mà cũng học được lửa gạt ta. Nói xong cũng quay người muốn đi. Đây là một đạo như có như không thanh âm chuyển đến, tới đều tới, làm sao đều không muốn liếc lấy ta một cái sao? Có phải hay không còn cảm thấy có lỗi với ta? Nghe được thanh âm này, tôn ngộ không như bị xét đánh, phóng ra chân đứng tại giữa không trùng, thật lâu không có rơi xuống. Nửa ngày, tôn ngộ không trùng điệp thở dài một cái nói, ngươi, ngươi còn tốt đó chứ? Lúc nào tỉnh lại? Ta muốn nói lại thôi. Nếu có nhận biết tôn ngộ không người ở đây, nhất định sẽ kinh hãi gần chết. Đường đường bá khí vô song tề thiên đại thánh tôn ngộ không, vậy mà lại lộ ra như thế nhu tình cùng ấy nấy thần thái. Mà lại, đạo này nhu nhu chủ nhân của thanh âm là ai? Đáng tiếc là, ở đây loại trừ tôn ngộ không liền không có những người khác. Đi qua đều đi qua, ngươi vì cái gì vẫn là không bỏ xuống được đâu. Lúc trước bất luận ai đúng ai sai, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, làm gì còn nhớ mãi không quên đâu. Mà lại, hôm nay ta đã thương thế khỏi hẳn, rất nhanh liền có thể hóa thành hình người. Nhiều năm như vậy, ta đã sớm không trách ngươi. Thế nhưng là ta không thể tha thứ chính ta. Là ta hại ngươi. Năm đó thỉnh kinh trước đó, ta từng lập thệ, kiếp này không lật đổ thiên đỉnh, ta vĩnh viễn không gặp ngươi. Phạm huynh, ta cũng nhanh muốn thành công. Ngươi chờ một chút, thù này ta nhất định sẽ báo. Ngươi tại cái này bàn đảo viên hảo hảo tu luyện, chờ ta thành công, ta tới đón ngươi về hòa quả sơn. Nói xong, tôn nộ không cũng không quay đầu lại dứt khoát rời đi. Chỉ bất quá. Tôn ngộ không đứng thẳng trên mặt đất, đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Mà bàn đảo viên chỗ sâu nhất, một viên phổ thông không thể lại phổ thông cây đào nhỏ, lung lay chặt cây. Tựa hồ, tại lớp đầu. Nhanh một năm, ngươi vẫn là cái này tính tỉnh. Ai, ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu được, ta quan tâm không phải này thiên đình làm sao, cũng không phải năm đó cựu hận làm sao, ta quan tâm, chỉ có ngươi. Ngày xưa cái kia thân là yêu tộc trí tôn nhưng dù sao cùng một đám khỉ con chơi đùa ngươi. Ngày xưa cái kia vì ta không tiếc cùng thiên đỉnh khai chiến ngươi, ngày xưa cái kia dám làm dám chịu đỉnh thiên lập địa Nam Tử Hán, ngày xưa, chỉ thích một mình ta ngươi. Tôn ngộ không, ngươi này đổ đẩn. Nhu nhu thanh âm, phiêu đang tại toàn bộ bàn đảo viên. Lập tức, một đoạn ký ức, nổi lên yên lặng đã lâu trong tim. Năm đó, nàng vẫn chỉ là một gốc không có lớn lên cây đào nhỏ, xanh nhắm lá, tiêu nộn nhánh, theo xuân đi thu tới mà hoa nở hoa tản, vô ưu vô lự, duy nhất không được hoàn Mỹ Liên là cái này bàn đảo viên bên trong mặc dù cây đào ngàn vạn, đáng tiếc nhưng không có một gốc chịu cùng nàng trò chuyện, dài buồn. Coi như là cái này trong vườn chỗ sâu nhất 9.000 năm mới nở hoa một lần cây đảo cũng không thể, mà thân là một gốc gấu tiểu cây đảo, có thể làm chỉ là cùng ngẫu nhiên ngừng ở đây chim nhỏ tâm sự. Thời gian, ngay tại như vậy không có chút rung động nào bên trong, qua cực kỳ lâu. Thẳng đến có một con khỉ đến nơi này, con khỉ này nhìn có thể hủy phong, một thân chỉ giáp, khoác lên tinh hồng áo tràng không nói ra được xuất khí. Thế nhưng là để cây đào nhỏ không vui chính là, con khỉ này từ khi lại tới đây sau đó, mỗi ngày chỉ là uống rượu, đi ngủ, hoặc là liền là ra ngoài cùng bằng hữu du ngoạn, vậy mà một lần đều không có tới cùng nàng nói chuyện qua. Cho nên, cái này gốc cây đào nhỏ liền vụn trộm xử một cái xấu, tại một lần con khỉ kia ra ngoài du ngoạn thời điểm, đem tất cả trên cây đào bàn đảo tất cả biến thành tăng đá. Thế là, con khỉ kia tại trở về thời điểm, liền hung hăng cắn một cái thạch đầu đào, Thế nhưng là không nghĩ tới, con khỉ kia vậy mà tức giận, vung lên trong tay gậy sắt liền muốn đánh gốc kia cây đào. Lần này, cây đào nhỏ có thể sợ hãi, thế là lập tức mở miệng nói, dừng tay, dừng tay, ngươi này chỉ khỉ ngỗ tử. Gì? Là ai tại cùng ta lão tôn nói chuyện? Màu chạy ra đây. Không phải vậy ta lão tôn một gậy đánh chết ngươi. Ai nha, cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, tức cái gì nha, ai bảo ngươi đến như vậy lâu đều không để ý người ta. Cây đào nhỏ miệng bên trong nói lẩm nhẩm đồng thời, nhánh cây run rẩy một cái, khoảnh khắc ở giữa tất cả cây đào lại biến trở về nguyên trạng. Sau đó nhánh cây lại là bãi xuống, một viên thật là tốt đẹp lớn quả đào bay đến con khỉ kia bên miệng. Cái này cho ngươi ăn, đây chính là toàn bộ trong vườn lớn nhất một viên quả đào. Ngươi cũng đừng tức giận mà. Cây đào nhỏ nói xong, tiêu nộn chặt cây lại lắc lắc. Con khỉ kia hổ nghi nhìn cây đào liếc mắt, sau đó thử thăm dò cắn một ngụm nhỏ. Quả nhiên ngon dị thường. So bình thường ăn vụn quả đảo không biết ăn ngon gấp bao nhiêu lần. Thế là mặt mày hớn hở đối cây đào nói ra, nể mặt quả đảo, lão tôn cũng không cùng ngươi so đo. Chẳng qua về sau lại dám treo cận ta lão tôn, ta liền lột sạch ngươi lá cây. Nói xong, làm một cái hung tận biểu lộ. Khi hì, sẽ không sẽ không. Đúng, ngươi nói ta lão tôn là có ý gì nha? Cây đảo nhỏ hỏi. Ta họ tôn, tên là tôn ngộ không? Cho nên liền là ta lão tôn rồi. Ngươi đây. Người tên gì? Hầu tử một bên gặm lớn quả đảo vừa nói. Ta, ta không có danh tự à, từ khi ta sinh ra, loại trừ trên trời chim nhỏ liền không có người cùng ta nói qua lời nói đâu. Muốn sao, ngươi lên cho ta cái danh tự được chứ? Ta, ta danh tự vẫn là sư phụ cấp cho đâu? Ta làm sao đặt tên nha? Không đợi nói cho hết lời, liền mấy ngụm nuốt lấy còn lại quả đảo. Ngươi liền lên cho ta một cái mà. Có được hay không vậy, ngươi muốn lên cho ta danh tự? Ta liền mỗi ngày cho ngươi lớn quả đào ăn. Cây đào nhỏ còn thị huy tính rôi ra chặt cây. Ừm. Vậy được rồi, ta suy nghĩ một chút. Ngươi cho ta lại chuẩn bị cái lớn quả đào, ta liền nghĩ ra tới. Hầu tử dùng trên người áo tràng xoa xoa ăn xong hột đào. Sắt rất cẩn thận rất sạch sẽ. Chỉ chốc lát, lại một viên lớn quả đào bay đến hầu tử trước mặt, chẳng qua hầu tử đồng thời không có đưa tay đi lấy, mà là hướng về phía trời chiều vung tay lên, sau một khắc. Một cái sắc thái lộng lấy tử hà dây thường xuất hiện ở trong tay. Hầu tử lại từ trong lỗ thai móc ra kim cô đồng, biến thành một cây châm nhỏ, sau đó chui qua hột đảo đỉnh. Sau đó đem tử hà dây thường xuyên vào. Lúc này, tôn ngộ không mới đưa tay tiếp nhận cái kia quả đảo, hung hăng ăn một miếng nói, ta vốn là hoa quả sơn thạch hầu, thế nhưng là về sau tới trên trời làm quan, thế nhưng là luôn là thường xuyên tưởng niệm thế gian hoa quả sơn, cho nên, ngươi liền họ phàm đi. Nói đến đây, Hậu tử lại cầm lấy châm nhỏ chạm kim cô bồng, tại hột đào ở giữa chết lên một điểm địa phương, khắc lên một cái phàm chữ. Tiếp tục nói, mà lại, từ khi ta nhìn thấy ngươi, cũng cảm giác là thấy được người nhà. Ngươi mặc dù là trên trời cây đào, thế nhưng là cho ta cảm giác tựa như là ta hoa quả sơn cây đào như thế ấm áp. Ơn, ngươi liền gọi phàm hình đi. hầu tử lại tiếp tục tại hột đào phía dưới khắc lên một cái hình chữ. Khắc xong sau đó, hầu tử đứng dậy, vừa gặm trong tay bàn đào vừa đi về phía cây nhỏ Đi đến cây đảo bên người thời điểm, đem bàn đảo cắn lấy miệng bên trong, rỗi ra hai tay, đem hột đào dây chuyển thắt ở cây đảo trên cành cây, đồng thời đánh một cái nút chết. Sau đó hầu tử đi ra mấy bước, kia ngoạm ăn bên trong bàn đảo, nhìn một chút cây đào nhỏ, ứng, rất xứng nha. Hắc hắc. Phạm hình, về sau ngươi chính là cái này trong vườn đảo duy nhất một gốc tên là Phạm hình cây đảo. Ha ha. Cây đào nhỏ, A không, phải nói là Phạm hình trong lòng, một thân ảnh, từ đây thật sâu tại chôn ở trong lòng. Đầu kia tử tử Hà làm dây thường hột đảo dây chuyền, cũng thành phàm hình đời này vật chân quý nhất. Chương 14, tình vậy. Lần trước nói đến, Tôn Ngộ không bởi vì phàm hình bị Bôi Linh trí một chuyện mà giận dữ, cho nên nhắc lên Kim cu Bổng liền đánh về phía Thiên Đình. Mà đầu kia bị Tôn Ngộ không dùng để làm dây truyền thải Hà dây thường lại bởi vì ngoại ý muốn hấp thu Tôn Ngộ không bao hàm linh vận một giọt máu, từ đó có tu luyện thành người khả năng. Lúc này, liền nói một chút kia Tôn Đại Thánh đại náo Thiên cung a. Lúc ấy Tôn Ngộ không tức sủi bắp mép, toàn thân yêu lực nổi giận, cực kỳ giống một đầu nhắm người mà phệ manh thú. Từ bàn đảo viên bắt đầu, một đường đánh tới Nam Thiên Môn, vốn định như vậy hạ giới đi, thế nhưng là nghĩ lại, giống như cứ như vậy trở về quá tiện nghi thiên đỉnh. Thế là, cầm trong tay như ý kim cô bồng, lại một đường từ Nam Thiên Môn đánh tới vương mẫu nương nương chuẩn bị cử hành bàn đảo thịnh hội giao trì. Đường này, vô số thiên binh thiên tướng không gây địch. Làm tôn đại thánh đã đến giao trì trước cửa thời điểm. Những thiên binh thiên tướng kia vậy mà không có người nào dám lên đến đây, có thể làm chỉ có vây quanh ở bản đảo viên bên ngoài, giữ cửa ra vào sau đó chờ Ngọc Đế điều động càng nhiều trước người tới. Tựa hồ cũng chỉ có càng nhiều người mới có thể để bọn này thiên binh gia tăng một chút xíu dũng khí. Thấy cảnh này, tôn đại thánh cười ha ha, thu kim cô đồng, đứng tại giao chỉ trước cửa đối chúng thiên binh nói, các người nhát gan cực kỳ, ta lão tôn khinh thường xuất thủ. Mau mau đi thông chi nhà các ngươi Ngọc Đế biết, liền nói. Hoa quả Sơn Mỹ hậu Vương Tế Thiên Đại Thánh tôn ngộ không, bởi vì không quen nhìn thiên đỉnh diễn xuất, thế là đơn thương độc mã tới khiêu chiến người to như vậy thiên đỉnh. Nếu là TH, thiên đỉnh có người, liền tranh thủ thời gian phái cái có thể đánh tới, ta lão tôn trong giao chỉ nhõ nhẹ chờ hắn. Nếu là không ai dám đến, kia ta lão tôn liền xốc ngọc đế long ỉ. Nói xong, một cái tiêu sái đến cực điểm quay người, sau lưng tinh hồng áo choàng bá một cái triển khai, uy phong dị thường. Sau đó cười lớn đặt bước đi vào bản đảo viên. Uy phong, bá khí, hào khí vút mây. Đằng sau chúng thiên binh chỉ có hai mặt nhìn nhau. Tiến vào giao chỉ, Tôn đại thánh lấy tay che nắng liếc nhìn xung quanh, gặp giao chỉ bên trong loại trừ một ít loay hoay rượu trái cây tiên nữ bên ngoài, liền không còn gì khác bóng người. Thế là một cái định thân pháp đi xuống, tất cả tiên nữ liền toàn bộ ổn định ở nguyên địa. Tôn đại thánh tiện tay cầm qua bên cạnh một tiên nữ bầu rượu trong tay, ngửa đầu uống một hớp làm, sau đó vung tay vứt bỏ bầu rượu. Hô to một tiếng, rượu ngon, rượu ngon, thống khoái, thống khoái. Sau đó, đại thánh đưa tay rút ra một cái lông khỉ, một hơi thổi xuống biến thành vô số khỉ con. Mỗi cái khỉ con trong tay đều cầm một cái túi, không đến thời gian qua một lát, toàn bộ giao chỉ bản đảo thịnh hội bên trên đại bộ phận trái cây rượu đều bị vơ vét trống không. Ai ai, cho các ngươi láo đại lưu hai bình A. May mắn đại thánh nhanh tay, đoạt lấy một bình ôm vào trong ngực, nếu không đều để tay mắt lanh lẹ khỉ con trang trong túi. được rồi Trở lấy chớ lấy các ngươi về hoa quả Sơn đem trái cây cái gì phân phát đi xuống để đại gia chờ lấy ta cho ta Khánh công đúng nhớ ký kêu lên hoa quả Sơn 72 động tất cả yêu vương nói xong vung tay lên chúng tiểu khỉ liền chuẩn bị hạ giới thế nhưng là lúc này lại có một cái khỉ con trông mong nhìn qua đại thánh trong tay cái nào bầu rượu đầy mắt kỳ vọng Tôn đại Thánh bất đắc dĩ trận trắng mắt nâng cốc hữu tiện tay ném cho khỉ con khỉ con lập tức hài lòng một cái bổ nhào lộn xuống thẳng đến hoa quả Sơn Tôn Đại Thánh nhìn qua một mảnh hốn độn cùng chống không hai tay, lắc đầu, sau đó lại rút ra một cây lông khỉ, biến thành chính mình. Sau đó bản thân lại hóa thành một đạo lưu quang, không biết đi nơi nào. Sau đó, Thái Thượng lão Quân Đâu xuất cung cửa ra vào, lại thêm một người, người này, chính là từ giao chỉ thoát thân mà ra Tôn Đại Thánh. Thời khắc này Tôn Đại Thánh, một mặt cười xấu xa lấy đẩy ra đâu xuất cung đại môn, nên ngang đi vào. Chỉ chốc lát, Tôn Đại Thánh một mặt thỏa mãn đi ra. Đồ ngốc mới có thể tại giao trì chờ lấy đâu. Vẫn là cái này lão quan trong nhà tốt, tiên đang đánh đem bò lớn, ta ăn đều trống, vậy mà mới ăn không đến một nửa. Ăn vậy ăn xong rồi, lần này, nên cho thiên đình một bài học. Một cái bổ nhào tôn đại thánh, lại không thấy. Lại sau đó, toàn bộ thiên đình tất cả địa phương, đều nghe thấy được một tiếng chấn động toàn bộ tam giới giống to. Ta chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không, bởi vì không quen nhìn thiên đình hành động, cho nên, do đó hướng lên trời đỉnh tuyên chiến. Trong tam giới chúng sinh, nếu như có ý người, sau 3 ngày tề tụ hoa quả sơn, cùng bàn thảo phạt thiên đình sự tỉnh Như không người, sau 3 ngày, ta coi như độc thân, vậy nhất định phải dẹp tiên thiên đình. Thanh âm còn chưa hơi thở, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn chuyển đến, nguyên lai là tôn ngộ không một vậy, đập lăng tiêu bảo điện đại môn. Sau đó nên ngang rời đi. Lần này, thiên đình tức giận, tam giới chấn động. Đã bao nhiêu năm? Vậy mà lại ra một cái dám cùng thiên đình đối nghịch người. Hắn sẽ thành công sao? Muốn hay không đi tham gia náo nhiệt? Mà tôn đại thánh đâu? Cũng đã về tới hoa quả sơn, lập tức không đáng hộ sơn đại trận, đồng thời chuẩn bị sau 3 ngày yêu tộc đại hội. Ngay tại tôn ngộ không đang tại hồi ức cửa tủ, một tiếng la lên đánh gãy tôn ngộ không suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là chạy đến giúp đỡ như ma vương bọn người. Tôn ngộ không tập trung ý chỉ nói, nguyên lai là các ca ca, các người bên kia đã kết thúc sao? Như ma vương bọn người thần sắc cảm đạm, túi đầu không nói. Tôn nộ không lúc này phát giác xảy ra sự tình không đúng, thế là một cái lắc mình đã đến như ma vương bên người, bắt lấy như ma vương hai tay hỏi, đại ca, đến cùng thế nào? Có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Như ma vương dừng một chút, cắn răng nghiến lợi nói ra, mi hầu vương, chết trợ, vì cho ta sáng tạo cơ hội đánh bất ngờ. Thế nhưng là, ta lại không có thể giết chết thái thượng lao quân chỉ là đả thương nặng hắn. Tôn nộ không nghe xong lập tức một cái lào đảo, may mắn bằng ma vương tay mắt lênh lẹn. Dùng một cái tay đỡ lấy hắn. Thế nhưng là, bằng ma vương trống rồng cánh tay, cũng bị tôn ngộ không thấy được. Bằng đại ca, tay của ngươi. Không cẩn thận, bị thái thượng lão quân bắt quái hỏa đốt sạch rồi. Mặc dù nói rất bình thản, thế nhưng là trong mắt hận ý lại không ít mảy may. Đại ca, những người khác đâu? Những người khác thế nào? Về sau nên có người đi viện trợ các ngươi đem? Chúng ta đánh ra thấp thông thiên lão đạo thủ đoạn. Tê giác huynh về sau mang theo yêu tộc tinh nhuệ cùng bạch cốt tinh các loại yêu đầu đến lên rút, đáng tiếc, loại trừ mấy cái yêu đầu, những người khác, chết hết. Mà lại, sư phó ngươi tam tạng đại sư, Trấn nguyên tử lao ca, tất cả trọng thương. Đúng, sư phụ ngươi tới thời điểm bên người có một cô gái xinh đẹp, cũng đã chết. Lúc này tôn ngộ không sớm đã hai mắt mua nước, hốc mắt hồng hồng, như muốn nhỏ máu đi xuống. Bên cạnh bằng ma vương tiếp tục nói, về sau thái thượng Lão quân trọng thương sắp chết. Nhị lang thần dương tiễn kèm chút hy sinh chính mình, vì thông thiên lao đạo tranh thủ thời gian, cho nên, hai người bọn hắn chạy. Sư phụ ngươi cùng chấn nguyên tử bọn người, đã về hoa quả sơn dưỡng thương đi. Chỉ có tê giác huynh cùng chúng ta mấy cái còn có dư lực, cho nên mới tới cho ngươi trợ trận. Hầu tử, ngươi này vừa thế nào? Tôn ngộ không cúi đầu, dùng tay xóa đi khỏe mắt huyết lệ nói, ta cùng ta ba vị sư đệ sẽ cùng, đã đem bốn vị thiên đế vây ở lăng tiêu bảo điện, bất quá hiện tại khả năng đã thoát khốn mà ra đang tại thu phục đầy trời tử thủy. Chúng ta vậy đánh giá thấp ngọc đế mấy người thực lực. Loại trừ tử vi đại đế cùng trường sinh đại đế hơi yếu, còn lại hai người thực lực đều không kém ta quá nhiều. Ta một người có thể đánh bại một cái, hai cái miễn cưỡng bất phân thắng bại, ba cái, ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Chẳng qua nếu như tăng thêm huynh đệ mấy cái cùng ta ba vị sư đệ, nên miễn cưỡng có thể một trận chiến. Châm chậm Tôn Ngộ không tiếp tục nói. Lúc đầu ta dự định liên hợp cái khác yêu đầu hủy lăng tiêu bảo điện coi như xong, thế nhưng là, hiện. Tại ta quyết định, này thiên đỉnh, nhất định phải triệt để hủy diệt. Nếu không khó mà báo mi hầu vương đại thủ. Hai mắt dâng lên lấy mãnh liệt chiến ý cùng ngập trời hận ý. Tốt, mấy ca, chúng ta làm. Cho đám khỉ báo thủ, cho thiên hạ chúng sinh, một cái sạch sẽ tam giới. Chẳng qua các ca ca không cần phải gấp, hiện tại yêu tộc đại quân đã chiếm ưu thế tuyệt đối, thiên đỉnh toàn diện tan tác, chúng ta tiếp xuống. Chỉ cần có thể đánh bại bốn vị thiên đình thiên đế, kia thắng lợi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta ba vị sư đệ, đã đi cùng cái khác đầu mục hội hợp. Chúng ta cũng đi đi. Sau đó tụ tập chúng nhân chi lực, trực tiếp giam giữ bốn vị thiên đế. Đến lúc đó rắn mất đầu, thiên đình đại quân, tự sẽ đầu hàng. Nói xong, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Tê giác Quái 6 người, hóa thành lục đạo khác biệt qua mang, lué lên mà đi. Cuối cùng này một trận chiến rốt cục tiến đến. Quan hệ này đến yêu tộc Thiên đỉnh sinh tử tồn vòng sau cùng một trận, sắp chiến khai. Song phương bất luận phía bên nào chiến bại, đều sẽ đối đại cục nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Yêu tộc một phương, Tôn Ngộ Không bọn người liền là toàn bộ yêu tộc linh hồn, một khi Tôn Ngộ Không bọn người chiến bại, kia yêu tộc đại quân tuyệt đối sẽ bị Thiên đỉnh Thiên binh phản công, từ đó chạy tứ tán. Mà một khi bốn vị Thiên đế chiến bại, kia yêu tộc khẳng định sẽ nhất cổ tác khí trực tiếp bưng Thiên đỉnh hang ổ cho nên Cuối cùng này một trận chiến, ai cũng không thể thua, ai cũng, thua không nổi. Chính là, thần yêu nhân quỷ tự khác đường, từ xưa chinh chiến không người phục Nếu muốn nhất thống 3.000 giới, nhất định phải ngàn người vạn cốt khô. chương 15, thiện ác. Thiên điệu này, kỳ thật đồng thời không ai đúng ai sai phân chia. Chỉ cần tồn tại, liền có nó nên tồn tại đạo lý. Mà những cái được gọi là đúng và sai, thiện và ác, tốt hay xấu, bất quá là một ít cường thế quần thể rêu rao ra tới. Bọn họ dùng đúng cùng sai để chứng minh bản thân giá trị tồn tại cùng sự tất yếu. Bởi vậy, thế gian này liền có chính nghĩa cùng tạ ác, có miệng đầy nhân nghĩa thần tiên, cũng có cái gọi là tội ác tẩy trời yêu quái. Làm hai cái này đối lập phương diện phát triển đến một định trình độ về sau, cuối cùng, chính cùng tạ, đem buộc phát một trận không thể tránh khỏi tranh chấp Bên thắng, trở thành mới chính nghĩa, kẻ bại, biến thành mới tạ ác. Cái gọi là tạ bất thắng chính, cũng là bởi vì đang, đều là người thắng viết. cho nên Yêu tộc cùng thiên đình trận chiến tranh này, cũng không tránh được miễn, cuối cùng, vậy nhất định phải quyết ra thắng bại. Những đạo lý này, rất nhiều người đều hiểu, thế là, ai cũng thua không nổi. Thiên đình phương này, lấy bốn vị thiên đế cầm đầu, phía sau là thiên đình rất nhiều thiên tướng. Mà yêu tộc phương này, thì lại lấy tôn ngộ không cầm đầu, phía sau là ba vị sư đệ cùng yêu tộc đầu mục Hai phe nhân mã tại triều hội trước điện rằng co lên. Lúc này yêu tộc đại quân đã dần dần hiện lên vây kín trạng thái dần dần tại co vào. Mà thiên đỉnh thiên binh mặc dù lực chiến, nhưng vẫn như cũ đang không ngừng co vào. Tin tưởng không được bao lâu, thiên đỉnh đại quân liền sẽ bị áp xúc tại lăng tiêu điện phủ cận. Khi đó, liền là bị yêu tộc đại quân vây khốn thời điểm. Đường đường thiên đỉnh, lại bị một đám yêu nghiệt cho binh vây quanh, đây là cỡ nào xỉ nhục Bốn vị thiên đế là quyết không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Mà duy nhất có thể thay đổi cục thế trước mắt, cũng chỉ có bốn vị thiên đế xuất thủ lần nữa, tranh thủ đánh giết hoặc là bắt sống yêu tộc cao đoan chiến lược Như vậy tại bốn vị thiên đế dẫn đầu hạ, thiên đình mới có thể từ vây khốn trạng thái dưới phản kích, từ đó nắm giữ quyền chủ động. Thế là, Ngọc Đế đứng dậy, "Tôn Ngộ Không, ngươi cùng chấm ở giữa ân ân oán oán, chấm đã không muốn nhiều lời, hôm nay ngươi vậy là cao quý một phương thống soái, mỗi tiếng nói cử động đại biểu đều là toàn bộ yêu tộc, như vậy, chấm hướng về ngươi phát ra khiêu chiến. Chấm cùng ngươi một đối một sinh tử quyết đấu, bất kỳ người nào không được nhúng tay, thẳng đến một người tử vong. Ngươi, có dám chiến?" Nửa câu đầu Ngọc Đế nói coi như ôn hòa, thế nhưng là nửa câu sau lại sát khí nghiêm nghị, bá khí bốn phía. Một cỗ duy ngã độc tôn khí thế đột nhiên tăng vọn. Không nghĩ tới ngày thường ôn tồn lễ độ Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng có như thế bá khí phách lối bộ ráng. Ha ha ha, Ngọc Đế lao nhi, ta lão tôn có thể náo ngươi một lần thiên cung, ta liền có thể náo lần thứ hai. Chỉ là một cái Ngọc Hoàng Đại Đế, ta có gì không dám. Ta tôn nộ không, trời sinh chính là vì chiến đấu mạ thành. Sinh không thôi chiến không chỉ. Một câu cuối cùng, tựa hồ là động đến tất cả mọi người chiến hỏa. Sinh không thôi, chiến không thôi. Sinh không thôi, chiến không chỉ. Đây là tất cả mọi người giống giận. Tốt, đã như vậy, vậy thì tới đi. Lời còn chưa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế đã hóa thành một đạo lưu quang, bay hướng thiên ngoại thiên. Hầu ca cẩn thận, lão nhi này lớn lối như thế, chỉ sợ có trá. Đây là sang nộ tỉnh giản dò. Vô sự, đừng quên, ta thế nhưng là tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Sinh ra không sợ. Ha ha ha. Một đường cùng thiếu, vậy đuổi theo mà đi. Đã ngọc đế đã cùng tôn ngộ không giao thủ, như vậy, chúng ta cũng tới chơi đùa à. Nói xong, câu trần đại đế hướng về phía chư bát giới ngoắc ngoắc đầu ngón tay. trư bát giới lúc đầu không muốn ứng chiến, thế nhưng là đột nhiên trong thai tựa hầu nghe đã đến thanh âm gì bình thường. Chư bát giới lập tức xứng sở, sau đó, ngập trời chiến ý cùng sát ý nghiêm nghị mà ra, để một bên như ma vương bọn người, kinh hại không thôi. đều thầm nghĩ. Cái này chư bắt giới, khi nào trở nên lợi hại như vậy. Mà lúc này, chư bát giới đã sách ngược lấy cửu sỉ đinh ba, ngang nhiên mà ra. Không nói hai lời, một bừa cảo liền đàn trúc đi lên. May mắn câu Trần Đại Đế đã sớm chuẩn bị, nhất thời một cái sau tránh, khó khăn lắm tránh thoát. Lập tức người vậy hóa thành một đạo lưu qua. Nờ dê mà đi. Chư bắt giới quay đầu nhìn một cái, vậy đổi theo. Lúc này, thiên đình còn lại hai vị thiên đế thế nhưng là yêu tộc nhưng không có có thể cùng thiên đế so sánh hơn thua nhân vật. Như ma vương đang muốn liên hợp mọi người cùng nhau xuất thủ lúc, sang Ngộ tịnh túi đầu, chậm rãi tách mọi người đi ra. Sau đó đứng ở phía trước nhất, cùng trời đình hai vị thiên đế xa xa tương vọng. Đã đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều tuyển đối thủ, ta muốn là không chọn một, chẳng phải là cho đại sư huynh cùng nhị sư huynh mất thể diện. Nói xong, chậm rãi ngẩn đầu lên. Lập tức, đối diện trường sinh đại đế cùng tử vi đại đế hít sâu một hơi chơi đ Cái này, cái này, cái này lại là sang nộ tịnh. Như thế khuôn mặt dữ tợn, như thế nồng đậm sắc khí, quỷ dị như vậy tạ khí. Còn có, cái này một thân thuần chính yêu lực, cái này, đờ Ý thì rốt cuộc là ai? Ngươi, ngươi là người phương nào? Lại ra vẻ xa hòa thượng bộ dáng. Ta, hắc hắc, ta lúc đầu thật là xa hòa thượng, thế nhưng là, hiện tại, ta là yêu tộc đại yêu. Còn danh tự, ta còn là thói quen người khác gọi ta sang ngộ tịnh. Sang nộ tịnh một bên nhẹ nhàng vốt ve tay này bên trong nguyệt nha sạ, một bên đẩy mặt tà dị nhìn qua tử vi đại đế. Không có khả năng, sao hòa thượng làm sao sẽ biến thành người dạng này. Hắn chẳng qua đại la kim tiên tu vi, thế nhưng là ngươi bây giờ yêu lực đều nhanh vượt qua ta, cái này sao có thể. Trước kia hoàn toàn chính xác không có khả năng, bất quá, hôm nay ta giải khai phong ấn của nó sau đó, hết thảy, liền cũng có thể. Nói xong, sang nộ tịnh từ trên cổ bắt lại một chuôi trăng hạt. Chỉ bất qua cái này chẳng hạn, là dùng chín khỏa đầu lâu xuyên thành. Người tại lăng tiêu điện triệu hoán tử thủy thời điểm, không phải đã tự bạo rồi. Làm sao? Làm sao còn sẽ có đúng không? HH, bi ai của các ngươi, liền là chỉ biết dùng ánh mắt của mình để cân nhắc hết thảy Tựa như, các ngươi vẫn cảm thấy, xa hòa thượng chẳng qua là một cái trung thực thật thà si ngốc hòa thượng như thế. Ngu dại a ha ha. Lăng tiêu bảo điện tự bạo chẳng qua là ta bình thường góp nhặt pháp lực huyên hóa. Đâu này mới thật sự là, thiên hạ tà khí trung tâm tam tạng đầu lâu chẳng hạt sang ngộ Tịnh cười quỷ dị mà thực lực của hắn, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây, sợ hãi không thôi không đợi tử vi đại đế tiếp tục hỏi thăm sang ngộ Tịnh tựa hồ đã đợi không kiên nhẫn được nữa, chỉ thấy hắn đem này chuỗi khô lâu chẳng hạt mang tại trên cổ sau đó, này chuỗi khô lâu chẳng hạt bên trong, đồng nhiên có một viên phát sáng lên, sau đó liền nghe sang ngộ Tịnh quát lớn nói bình, sau đó Liền thấy tử vi đại đế bay ngược mà ra, trong chấp mắt, liền bay ra thiên đỉnh đã đến thiên ngoại thiên bên trong. Mà sang nộ tịnh, hướng về phía trường sinh đại đế tà tà cười một tiếng sau đó, trận biến mất tại chỗ không thấy. Chỉ để lại ở đây trận mắt hốc mồm mọi người và cùng một cái ý nghĩ. Nguyên lai, xa hòa thượng, vậy mà lợi hại như vậy. Giữa sân, thiên đỉnh một phương còn thừa lại một vị thiên đế. Yêu tộc một phương, nhưng không có có thể cùng thiên đế một trận chiến người. Các ngươi... Ai dám đánh với ta một trận A? Trường sinh thiên đế một mặt đắc ý nhìn xem yêu tộc đám người. Còn không đợi trường sinh đại đế nói thêm mấy câu nữa đắc ý lời nói, liền nghe Như Ma Vương quát lớn một câu, chiến đại ra ngươi. Các minh đệ, cùng tiến lên, quần ẩu Thế là, trường sinh thiên đế tại vội vàng không kịp chuẩn bị trạng thái giới, liền bị Như Ma Vương đám người đủ loại pháp bảo đập vào trên mặt. Mặc dù trường sinh đại đế không đến nỗi thụ thường nhưng cũng chật vật một trận. Thủ trưởng vung lên. Chư người dựng thẳng lên một đạo màu xanh biếc bình thường, mà Trường Sinh Đại Đế mượn cơ hội lui lại, chuẩn bị tập hợp lại cho bọn này càng rỡ yêu quái một bài học. Thế nhưng là, bi kịch thường thường đều là liên tiếp. Tại bao quát hỏa thiêu thương, Càn Khôn quyển chờ một chút một đống lớn pháp bảo đánh trúng Trường Sinh Đại Đế sau lưng thời điểm, Trường Sinh Đại Đế mới hiểu được đạo lý này. Hán, lại bị âm, mà lại là đàn âm. Lần nữa dựng thẳng lên một đạo xanh biếc bình thường sau đó, Trường Sinh Đại Đế lần này đã có kinh nghiệm. Lúc trước sau tả hữu hết thẻ gió xét một lần sau đó, lúc này mới vướt thuần tóc, thở dài ra một hơi nói, các ngươi bọn chuột nhắt, dám lời còn chưa nói hết, một tia sáng thoáng qua, trường sinh đại đế một tiếng hết thảm, sau đó liền thấy một cái trắng sáng vòng tròn trên không trung lào đảo, tựa hồ, đang cười nhạo lấy ai. Hắc hắc, lao tê giác, ngươi này kim cương vòng tay dùng để đánh lén, ngược lại là một kiện bảo bối tốt đã đáng tiếc ngươi lực đạo tựa hồ nhẹ chút. Đây là Ngưu Ma Vương đang nói ngồi trọng phụ Vương Lời này của ngươi liền không đúng, Thanh Nưu thúc thúc vòng tròn vốn cũng không phải là dùng để đẹn người khác đầu đổ vào ta. Nói lời này, liền là đánh lén Trường Sinh Đại Đế sau lưng một đám người. Đám người này bao quát Hồng Hải Nhi, Nacha, Hắc Hùng Tinh, Kim Trà, Mộc Trà, Thông Thiên Hà Cá Chép Tinh còn có Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Đương nhiên, vừa mới đánh lén, Lý Tĩnh đồng thời không có xuất thủ, nói thế nào cũng là một phương thông soái, cần thiết mặt mũi vẫn là phải. Hừ hừ, nguyên lai like là Lý Tĩnh Lý Đại tướng quân a. Huynh đệ chúng ta đang chuẩn bị quần đầu cái này lại đế, không biết lý tính đại tướng quân có hứng thú hay không bố trí xuống cái thiên la địa vong để phòng đảo thoát ra. Âm dương quái khí, là bằng ma vương. Mặc dù không biết thân là thiên đình thống xoáy lý tính vì cái gì làm phản đến yêu tộc, chẳng qua đã từng lý tính đổ sát yêu tộc kiểu hận vẫn là không có khả năng tiêu trừ. Nhưng vì đại cục suy nghĩ, nhưng cũng không thể đao binh tương hướng. Cái này khiến bằng ma vương sao có thể ôn tồn nói với hắn lời nói. Lý tính mặc dù tức giận Chẳng qua cũng không có nói cái gì, mà là vung tay lên, nguyên thiên Đỉnh 28 tinh tú xuất hiện ở bên trên bầu trời đồng thời hiện lên tinh tú đại trận phân bố. Lý tính sau đó lại tế ra bản thân linh lung bào tháp, đồng thời hét lớn một tiếng, kết thiên la địa vong khóa ma đại trận. Sau đó, liền là một trận thảm không nỡ nhìn quần đầu hành động, chỉ bất quá, là một đám đám người hậu trưởng sinh đại đế một cái. Tạm không nói trưởng sinh đại đế đối mặt đông đảo trong lòng. Cao thủ làm thế nào cảm tưởng lại nói lúc này đã cùng Ngọc Hoàng Đại Đế chiến làm một đoàn tôn nộ không. Làm tôn nộ không một cái bổ nhào kết thúc thời điểm, đã đến tiên ngoại thiên. Mà trước mặt hắn, liền là dù bận vận lung dung Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế một mặt hí ngược biểu lộ, Tôn Nộ Không tựa hồ đã nhận ra cái gì. Tôn Nộ Không, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi lại không cái gì tiến bộ a. Vẫn là tốt như vậy dũng đấu hung ác. Năm đó như lai like một cái tát kia, đánh cho ngươi không đủ đau không? Ừ, Ngọc Đế lão nhi. Ta biết ngươi không đơn giản, dám một mình đem ta dẫn tới nơi này, đã nói lên ngươi có năm chắc tất thắng, hoặc là, có có thể lần nữa chấn áp thủ đoạn của ta. Ha ha, bất quá, thì tính sao? Như lai like khoản tiền kia ta sớm muộn biết coi bói, không cần đến ngươi tới lắm miệng. Hừ, không biết tốt xấu con khỉ ngang ngược, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, vậy Thủy chung là một cái khỉ hoang thôi, ta thiên đình vạn vạn năm góc nhặt, há lại ngươi có thể nói diệt liền diệt. Thật sự cho rằng ta chính là cái chỉ biết phê duyệt tấu trương láo đầu tử. Vậy ngươi liền mời phân sai. Hôm nay, liền để ngươi xem một chút, ta, hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên Diệu hưu di là trí chân ngọc hoàng thượng đế. Đến cùng có thủ đoạn gì đi. Haha, ha, ta lão tôn đang muốn kiến thức một chút. Trong thiên điệu này, loại trừ ta sư phụ, ta còn không từng sợ qua bất luận kẻ nào đâu. Nên nói, đã nói xong, còn lại, chính là sinh tử tương bề ính. long lòng chất khí, ra. Trong ngay mắt, tại ngọc đế phía sau thoát ra 9 đầu tử kim thần Long lập tức, một cỗ thiên địa giống như huy áp bao phủ xuống. 9 đầu tử kim thần Long xoay quanh tại ngọc đế bốn phía, đem ngọc đế hộ vệ cực kỳ chặt chẽ. Một thủ tám ra. Theo ngọc đế thanh âm, 8 đầu tử kim thần long dương nanh múa vướt phóng tới tôn ngộ không. Tôn ngộ không lúc bắt đầu còn có chút khinh thường, loại này lấy khí hóa rồng thủ đoạn tính không được cao mình thế nhưng là làm 8 đầu thần long hướng về bản thân sông tới thời điểm Tôn ngộ không liền biết bản thân xem thường ngọc đế. Cái này chín đầu tử kim thần long, chỉ sợ không hề chỉ là ngự khí hóa rồng đơn giản như vậy a Chẳng qua tôn ngộ không dù sao không phải cái gì mặc người chém giết thì cá, tương phản, khả năng vẫn là một cái kinh khủng cá mập trắng khổng lồ đâu. Tại không đến trong ngáy mắt, tôn ngộ không liền điều chỉnh tốt tư thái. Thế nhưng là, tại hào quang màu tử kim lué lên sau đó, tôn ngộ không vẫn là hối hận. Bởi vì, hán thụ thương. Trên đầu mang cánh vượng tử kim quan từng mảnh vỡ vụn, một kia máu tươi thuận theo tôn ngộ không cái chán chạy xuống, tôn ngộ không hai đầu trên cánh tay tay háo cũng không cánh mà bay, hai tay lớn nhỏ vết thương vô số kể. Mặc dù không tính là trọng thương, thế nhưng là cái này lần thứ nhất giao thủ tôn ngộ không bởi vì chủ quan lại rơi hạ phong. Không có đi để ý tới cái chán máu tươi, tôn ngộ không ngẩn đầu nhìn ngọc đế, khỏe miệng hơi nhết lên, xem ra, rốt cục có thể buông tay nhất bác. Ha ha, ha ha, bị đè nén nhiều năm như vậy vậy rốt cục nên thả ra thôi, ha ha ha. Theo tôn ngộ không gần như điên cuồng tiếng cười, một đầu mặt mũi dữ tợn, toàn thân kim cương tựa như lông tóc từng chiếc đứng thẳng hầu tử xuất hiện ở tôn ngộ không bên cạnh, móng nuốt sắc bén, thu cuồng cơ bắp, bá khí thân thể, còn có nhọn răng nanh. Đầy trời yêu khí cùng tàn bạo sát lục ý chí tràn ngập tại toàn bộ không gian. Thác thiên cự viên chi thân, giải. chương 16, trận chiến cuối cùng. Ngọc đế thả ra trí tôn cựu lòng chi khí. Tám đầu tử kim thần lòng vừa đối mặt liền để tôn ngộ không bị thương. Thương thế kia chẳng những không có để tôn ngộ không lui bước mảy may, ngược lại khơi dậy tôn ngộ không huyết tính. Thế là, tôn ngộ không ác nghiệm chi thân, tháp thiên cử viên liền xuất hiện. Thấy cảnh này, ngọc đế con ngươi rụt lại một hồi, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới cái con khỉ này chẳng những che ác nghiệm, mà lại vậy mà có thể hóa ra phân thân. Cái này ác nghiệm phân thân thực lực so với tôn ngộ không bản thể không kém chút nào thậm chí bởi vì phóng xuất ra trong lòng giã tính ngược lại càng mạnh ba phần. Cái này khiến Ngọc Đế lúc đầu nắm vương thắng lợi tâm, không khỏi lạnh nửa phần. Mà trư bát giới bên này, vậy lâm vào khổ chiến, thậm chí, thảm liệt trình độ, viễn siêu tôn ngộ không cùng Ngọc Hoàng Đại Đế tranh đấu. trư bát giới mặc dù thực lực đã cùng tử vi Đại Đế không kém bao nhiêu, thế nhưng là bởi vì tăng vọt thực lực từ đó vận dụng luôn có như vậy một tiếng ngốc trệ. Liên cái này một tiếng ngốc trệ, để trư bát giới khổ không thể tả Từ Vi đại đế kia là nhân vật cỡ nào, kinh nghiệm chiến đấu lại cùng phong phú. Cho nên từ khi giao thủ một cái phát hiện Trư Bát Giới động tác thỉnh thoảng nhiều hoặc ít có như vậy một kia không ăn khớp sau đó, nhằm vào cái này một không ăn khớp tính nhắm vào công kích liền triển khai. Tử Vi đại đế trên hai tay một mảnh tinh quang sáng chói, với tay một cái vô tận tinh quang huyền hóa ra đủ loại vũ khí thay nhau xê. Ông kích, lập tức đánh Trư Bát Giới luôn cuống tay chân. Chỉ chốc lát, Trư Bát Giới liền đã vết thương chẳng chịt. Mặc dù vết thương cũng không lớn, Thế nhưng là thời gian lâu dài, tích lũy, cũng sẽ trở thành trí mạng thương tích. Bất đắc dĩ, trừ bát giới chỉ có thể lấy thương đổi thương. Không còn phòng thủ, mà là vung lên cựu sỉ đinh ba, liều mạng tiến công. Thật đúng là đừng nói, mặc dù cứ như vậy bị thương càng nhiều, thế nhưng là tại trừ bát giới liều mạng công kích mạnh mẽ phía dưới, tử vi đại đế không cẩn thận phía dưới cũng bị đàn trúc hai bá. Lập tức dọa đến tử vi đại đế vong hồn giai bước lên A. Đây chính là cựu sỉ đinh ba A. Năm đó vì đối phó tôn ngộ không, thái thượng Lão quân dùng thần băng sắt tự mình rèn luyện, cho mượn ngũ phương ngũ đế, lục đinh lục giáp chi lực rèn đúc mà thành, trọng lượng có một dấu số lượng, liền trôi 5,048 cân. Tên đầy đủ chính là bên trên bảo thấm kim cái cảo Cái này ba tử có cái cường hãn vô cùng thuộc tính, có thể ba giờ đi hồn phách cùng tinh khí. Coi như tôn ngộ không cũng không dám để cái này ba tử nhiều ba mấy lần. Mà những cái kia bình thường kim tiên tri lưu, chỉ cần ba ba liền có thể từ đại la kim tiên tiêu tan tới đất phủ vô danh quỷ. Có thể nghĩ, tử vi đại đế đã bị ba hai lần, nếu là lại không cẩn thận bị ba mấy lần, vậy coi như triệt để xong rồi. Thân quỷ khó cứu. Bởi vậy, tử vi đại đế cũng chỉ có thể cùng chư bắt giới du đấu, không có nắm chắc nhất định phía dưới, là không dám lại cẩn thân kia cuối cùng, lại đến nhìn xem sang ngộ Tịnh vị trí thiên ngoại thiên, chính làm sao đi. Câu trần đại đế, tên đầy đủ câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế chính là thiên giới thống ngự vạn lôi chi tôn. Một tay lôi hệ đạo Pháp xuất thần nhập hóa, vạn lôi khuấy động tại toàn bộ thiên ngoại thiên, câu trần đại đế mỗi một lần phất tay, đều là một đạo chí cường chí liệt thần lôi bộ tới. Mà tại cái này vạn lôi trong hải dương, rõ ràng nhất liền là ở vào lôi hải vị trí trung ương nhất một con sông lớn. Đúng vậy, liền là một con sông lớn. Con sông này, nước sông đen như mực, tuôn trào không ngừng. Thế nhưng là kỳ quái là tại nước sông mặt ngoài lại không một tia một hào sóng Chỉ có thể từ sông lớn bốn phía gần như vạn bèo không gian mới có thể phát giác, con sông này là lấy cỡ nào sao tốc độ khủng khiếp chảy xuôi. thuần theo nước sông chạy xiết phương hướng nhìn lại, tại nước sông cuối cùng, là một cái dị thường to lớn đầu lâu. Đầu lâu hiện lên tinh anh bạch ngọc hình, há to miệng, kẻ thôn phệ chảy xiết mà đến nước sông. Lại nhìn về phía bên kia, lại cũng là một cái đồng dạng to lớn đầu lâu, chỉ bất quá đầu lâu là tại phun ra đại lượng nước sông. Như vậy, liền tạo thành quái dị một màn Câu Trần Đại Đế trốn ở một cái dùng vạn loại thần lôi tạo thành lồng ánh sáng bên trong, không ngừng phất tay chỉ huy thần lôi hoanh kích đầu kia sông lớn. Mà sa ngộ tịnh vậy trốn ở sông lớn bên trong, không ngừng phất tay bắn ra vạn đạo Thủy Tiễn. Lôi đình đánh vào sông lớn bên trên thời điểm, liền phản phất bắn tại một chiếc gương phía trên, sau đó lôi điện liền sẽ bị chạy xiết nước sông hóa đi lực đạo, sau đó bám vào nước sông mặt ngoài chạy đến đầu lâu bên trong. Vốn nên là dẫn điện nước sông, lúc này phản phất thành lôi điện khắc tinh. Chẳng qua sông lớn bên trong bắn ra thủy tiễn thủy long cũng sẽ đang phi hành quá trình bên trong bị lôi điện tiêu hao nhất hộ đụng vào lôi cháo bên trên thời điểm, cũng mất bao. Lớn thương hại. Cứ như vậy, hai người bởi vì lẫn nhau kiên kỵ, từ đó tạo thành cục diện ràng co. Thế nhưng là, sang ngộ tịnh tồn chính là ý quyết giết, mà không phải ở chỗ này cùng câu trần chơi đối xạ Sau một khắc, sang ngộ tịnh ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt cùng giám định quan mang. Cứ như vậy, tôn nộ không sư huynh đệ ba người lực chiến ba vị thiên đế Mà Ngưu Ma Vương đám người liền cùng về sau trợ giúp na cha bọn người cùng nhau đối phó trường sinh đại đế. Vậy may mắn là trường sinh đại đế, am hiểu liền là sinh sôi không ngừng phòng ngự chi thuật, bởi vậy, cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Hiện tại trong lòng của tất cả mọi người, đều chỉ có một cái suy nghĩ, chính là mình một phương người có thể nhanh nhất giải quyết hết đối thủ, sau đó tới trợ giúp chính mình. Như vậy, thắng lợi thiên bình mới có thể nghiêng. Thời gian, ngay tại dưới tình huống như vậy, chậm dãi chạy xôi. Rốt cục. Ngay tại Ngưu Ma Vương đám người đã nôn nóng không chịu nổi thời điểm, chân trời một đạo lưu quang bay gần. Lập tức, lòng của mọi người đều nhấc lên. Rất nhanh, đạo lưu quang này liền đứng tại hai phe vị trí trung ương, đợi quang hoa tàn đi. Lập tức một trận tiếng hô hoán buộc phát ra. Nguyên lai, đạo nhân ảnh này chính là Tôn Ngộ Không. Chỉ thấy lúc này Tôn Ngộ Không toàn thân chiến giáp cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, toàn thân vết máu lo lổ, to to nhỏ nhỏ thương miệng vô số kể. Má cái chán, còn có một tia máu tươi chảy ra. Bất quá, cái này đều không có Ngọc Đế thảm hại hơn, bởi vì Ngọc Đế lại bị Tôn Nộ Không sách ngược lấy cổ áo kéo trên mặt đất. Từ Ngọc Đế tư thế đến xem hiển nhiên đã đã hôn mê mà lại liền thừa một hơi. Giờ khắc này, Tôn Nộ Không sắc mặt cương nghị, bá khí lâm nhiên, toàn thân máu tươi chẳng những không có một tia chật vật chi dám ngược lại tăng thêm uy mãnh tuyệt luôn dạ tính. Hầu tử, ngươi, ngươi vậy mà thật đánh bại Ngọc Đế. Ngươi, ngươi không sao chứ? Tôn Nộ Không cúi đầu nhìn thoáng qua Ngọc Đế, thản nhiên nói: Ta dùng hy sinh thiện niệm đấu chiến thắng Phật tri thân cùng ác niệm thác thiên cự viên tri thân, mới đánh bại Ngọc Đế. Làm như ma vương bọn người nhìn thấy tôn ngộ không thời điểm, trong lòng có lạ cuốn hỷ. Mà trường sinh đại đế, thì hoàn toàn là tuyệt vọng. Mặc dù lúc này tôn ngộ không có lẽ cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, thế nhưng là khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, hình thành, là một loại uy hiếp cùng một loại năm mới. Cứ kéo dài tình huống như thế, trường sinh đại đế thậm chí sinh ra từ bỏ ý niệm phản kháng. Nhìn qua tôn ngộ không chiến thần đồng dạng uy phong bà khí, phản phất thấy vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua hồng câu như thế vắt ngang ở trong lòng. Hán biết, thiên đình bụng bại, chỉ là vấn đề thời gian. Mà lo lắng duy nhất, liền là trải qua trận này sau đó thiên đình, còn có thể còn lại cái gì? Hoặc là, còn có hay không thiên đình? Yêu tộc đại quân nghe lệnh, toàn lực tiến công. Thiên đình trí tôn ngọc hoàng đại đế đã bị ta bắt giữ, có thể hay không để cho thiên đình thuộc về yêu tộc, liền nhìn các ngươi Một tiếng vang vọng tàm giới gầm thét, tựa hồ đốt lên yêu tộc đại quân sau cùng điến cuồng Tất cả yêu tộc binh sĩ, tất cả không sợ chết phát khởi sau cùng tổng tiến công. Trái tim tất cả mọi người bên trong, đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, tôn ngộ không nguyên xoái liền ngọc hoàng đại đế đều có thể bắt được, thân là nguyên xoái taxi binh, sao có thể bị cái này khu khu thiên binh ngăn cản bước chân. Cứ như vậy, lúc đầu đã ở thế yếu thiên binh liền càng thêm không chịu nổi. Tại yêu tộc đại quân điên cùng công kích phía dưới, rất nhanh Thiên binh liền bị đè ép tại lăng tiêu bảo điện bốn phía. Mà nhân số vậy từ lúc trước trùng trùng điệp điệp trăm vạn thiên binh, giảm mạnh đến không đủ 20 vạn. Tổn thất này không thể nói không lớn. Toàn bộ Thiên Đình 36 cung, 72 điện, loại trừ sau cùng lăng tiêu bảo điện bên ngoài, không một không khắp nơi trên đất máu tươi rẳn rùa, chân cụt tay đứt vô số. Ở trong đó chẳng những bao quát 80 vạn thiên binh thi thể, hơn nữa còn có gần tới 20 vạn yêu tộc binh sĩ. Mặc dù yêu tộc cơ hồ nắm giữ ưu thế tuyệt đối, Thế nhưng là thiên binh hoàn cố chống lại trình độ lại như cũ để yêu tộc tổn thất gần tới 20 vạn. Đây chính là ứng câu nói kia, chỉ cần là chiến tranh, liền không có không chết người. Làm như ma vương bọn người bắt trưởng sinh đại đế thời điểm, yêu tộc đại quân đã hoàn thành nhìn trời đỉnh thiên binh không chế. Đến tận đây, yêu tộc cùng thiên giới đại chiến, rốt cuộc kết thúc. Ma người thắng, không thể nghi ngờ, chính là yêu tộc liên quân. Mà tất cả tham dự chiến tranh yêu tộc đầu mục đều sẽ bị ghi vào yêu tộc sử sách. Trở thành yêu tộc vạn thế kính ngưỡng đại yêu Mặc dù thiên đình còn có hai vị thiên đế Cùng chứ bát giới cùng sang ngộ tỉnh Hai người chém giết chưa về Thế nhưng là cái này đã không quan trọng gì Tại tuyệt đối nhân số phía dưới Người vũ lực đã bị hạ xuống thấp nhất Con trâu các ngươi xử lý một chút chuyện sau đó Nhớ kỹ, đầu hàng thiên binh không nên giết Ta đi xem một chút bát giới cùng lao xa thế nào Thời gian dài như vậy không có trở về Ta không yến lòng Không đợi Ngư Ma Vương đáp lời Tôn Ngộ không đột nhiên sắc mặt xếp chặt, quay đầu nhìn qua phương tây bầu trời, sách theo kim, cô đồng tay phải, nổi gần xanh. Tự hồ, nhìn thấy cái gì để hắn hận thấu xương người hoặc sự tình. Như ma vương mấy người cũng phát hiện Tôn Ngộ không dị trạng, thế nhưng là loại trừ đầy trời đám mê, không thấy gì cả. Hầu tử, ngươi nhìn ngầm miệng. Tất cả mọi người, đề phòng. Thông tri đại quân, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Từ bỏ tù binh, tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến đấu. Nhanh, nhanh. Ngay tại Ngư Ma Vương bọn người còn tại ngây người công phu, một đạo vô cùng uy nghiêm vang rội thanh âm chuyển đến, tôn đại thánh, không cần. Đã chậm Lời còn chưa dứt, vóng người đã tới. Nhìn thấy xuất hiện người này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà lại, trong nháy mắt liền hiểu, vì tôn ngộ không để đại gia chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì người tới, chính là Tây Thiên Phật Tổ, thích giả Mani như Lai Phật. Mà như Lai sau lưng, thì là Tây Thiên không chênh lệch nhiều bộ phận nổi danh Phật Đà, nhiên đăng cổ Phật. Phật Di Lặc, A Di Đà Phật, Dược Sư Phật. Bốn vị Phật đả sau lưng thì là Đông đảo Bồ Tát cùng Kim Cương La Hán, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Ngũ Đại Sơn Bí Ma Nhàm Thần Thông Quảng Đại Giọi Pháp Kim Cương, núi Nga Mi thanh Lệnh động pháp lực vô lượng thắng trí kim cương, Tu Di Sơn Ma nhị nhai bỉ lô xa môn đại lực kim cương, Côn Luân Sơn Kim Vũ Linh bất phôi tôn vương vĩnh Trụ kim cương các loại. Mà những người này sau lưng thì là trùng trùng điệp điệp vô biên vô tận Phật binh. Thô sơ giản lược nhìn lại, chí ít tại 300 vạn trở lên. Mà những cái kia Phật binh đến sau đó, thì nhanh chóng đối tất cả yêu tộc binh sĩ tiến hành bao vây. Yêu tộc đại quân lúc trước tổng cộng 80 vạn, đại chiến tổn thất gần tới 20 vạn. Mà bây giờ, chỉ còn lại có chừng 60 vạn yêu tộc. Thế nhưng là, 60 vạn chính là mệt mỏi chi sư. 600.000 người tối đa cũng liền phát huy 30 vạn sức chiến đấu. 30 vạn đối đầu 300 vạn, tất cả yêu tộc đều biết, tựa hồ, chỉ có toàn diệt một con đường. Đợi Phật Binh hoàn thành vây khốn sau đó, như lai ngồi trên cựu bảo liên đài trôi giặt đến tôn ngộ không trước người. Giống như cười mà không phải cười đối tôn ngộ không nói, tề thiên đại thánh tôn ngộ không, thật là huy phong á liền ngọc hoàng đại đế đều đánh giống như chó chết. Xem ra trước kia còn là đánh giá thấp ngươi Vừa mới ngươi không phải muốn đi tìm người hai vị sư đệ sao. Ha ha, không cần đi. Người tới, đem chư bát giới mang lên. Nói xong, sau lưng mấy cái Phật Binh kéo lấy một sợi dây thừng đi lên phía trước. Mà dây thường một chỗ khác, thì chói chư bắt giới. Chỉ bắt quá, lúc này chư bắt giới tứ chi đức đoạn, đã cùng người chết không khác. Nhìn xem tôn ngộ không cái bởi vì dị thường phẫn nộ cùng vặn vèo gương mặt, như Lai lại nói, đáng tiếc, người xa sư đệ chúng ta không có bắt được. Ngay tại tôn ngộ không vừa mới thở dài một hơi thời điểm, như Lai nói tiếp, bởi vì, hắn cùng tử vi đại đế, đồng quy vô thợ. Mà lại, hài cốt không còn. Như Lai lao nhi, người đáng chết, bởi vì cực kỳ tức giận. Tôn ngộ không toàn thân vết thương lần nữa nứt toát ra vô số máu tươi. Một tay nhắc lấy kim cô bổng chỉ vào như lai, like, một tay đỡ lấy ngực. Tôn ngộ không gầm nhẹ nói. a đúng, hoa của ngươi quả núi, cũng mất. Chẳng qua để cho ta ngoài ý muốn chính là, sư phụ ngươi đường tàm tạng vậy mà vậy tại hoa quả sơn. Thế là, ta thuận tiện đem hắn cũng cho giam giữ. Đáng tiếc ngươi kia hoa quả sơn. Lúc này chỉ sợ đã là một mảnh cho bụi. Phúc! Một ngụm nịch huyết phun ra. Tôn ngộ không mặt như dây vàng. Chương 17, bại. Chương 17, bại. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không Lý trí đã bị kỉu hận cùng phẫn nộ triệt để thôn phệ. Ngựa mặt lên trời một tiếng thê lương gầm thét, sau đó Tôn Ngộ Không thân hình khẽ động, sau một khắc, đã xuất hiện ở Như Lai sau lưng. Tay phải nắm giữ kim cô bổng làm bộ liền muốn nện xuống thời điểm, hai đạo kim quang phát sau mà đến trước, sau lưng Phật Như Lai hình thành một đóa kim quang lóng lánh hoa sen bộ dáng. Mặc dù nhìn như chỉ là quang mang hình thành hoa sen, Thế nhưng lại sắc sắc thật thật chặn lại tôn ngộ không một vậy Hai người này, chính là Như Lai Tòa Hạ, Văn Thủ, Phổ Hiền hai vị Bồ Tát. Không đợi tôn ngộ không thu hồi kim cô bổng, chỉ thấy Như Lai xoay tay lại con ngón búng ra, tôn ngộ không lập tức bay ngược mà ra. Tuyên một tiếng Phật Hiệu, Như Lai hướng về phía tôn ngộ không nói, tôn ngộ không, ngươi thua. Ngươi thua triệt triệt để để, hiện tại, ngươi không còn có cái gì nữa. Ngươi yêu tộc đại quân. Ta một hồi liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ độ hóa vì ta Tây Thiên Linh Sơn Phật Binh. Từ bỏ đi, chỉ cần ngươi quý xuống, đồng thời quy y ngã Phật, ta, liền không giết ngươi. Tôn nộ không cũng không trả lời, vậy không có nhục mạ chỉ là chậm dại đứng người lên, đột nhiên ngầm đầu, căm tức nhìn như Lai Phật Tổ. Sau đó, đem Kim Cô đồng dùng sức cắm ở bên cạnh. Quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất sống chết không rõ chứ bát giới cùng bị Phật Binh vây ở cùng nhau như ma vương bọn người, Tôn nộ không hai tay bắt lấy đỉnh đầu Kim Cô A. Điều thảm thiết như tan nát cõi lỏng, đủ để chứng minh Tôn Ngộ Không lúc này thừa nhận nhiều mài thống khổ to lớn. Vết thương trên người không ngừng chảy ra ra nóng hổi máu tươi, Tôn Ngộ Không hai tay cơ bắp thậm chí xuất hiện đứt gãy, đây là bởi vì lực lượng khổng lồ dẫn đến cơ bắp không thể thừa nhận. Rốt cục, tại Tôn Ngộ Không hai tay cơ bắp sắp hoàn toàn vỡ vụn trước đó, hắn rốt cục tháo xuống trên đầu Kim Cô. Làm Kim Cô rơi xuống đất một cái mắt, một cô cực kỳ bạo ngược mà lại vô cùng sung mãn vô tận sát ý khí thế quét sạch mà ra. Theo khí thế không ngừng tăng lên, tôn nộ không toàn thân thương thế vậy tại từ từ khỏi hẳn. Làm khí thế sôi trào đến đỉnh điểm thời điểm, tôn nộ không trước đó thương thế cùng pháp lực hao phí đã hoàn toàn khôi phục Mà lại, lúc này tôn nộ không sức chiến đấu, chọn vẹn là trước kia gấp đôi. Như Lai lão Nhi, đây là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta. Hôm nay coi như ta chết, ta cũng muốn giết ngươi, giết ngươi, giết, giết ngươi. Lúc này tôn nộ không, đã giống như điên, trong lòng ý niệm duy nhất, cũng chỉ có một. Giết như Lai. Không nghĩ tới, cái con khỉ này lại còn có chiêu này. Chắc không được năm đó thỉnh kinh sau đó ta hái được hắn Kim Cô, thế nhưng là không lâu sau đó trên đầu của hắn lại xuất hiện một cái. Nguyên Lai về sau cái này Kim Cô, là chính hắn đeo lên đi. Thế nhưng là cái này Kim Cô dĩ nhiên thẳng đến đều đang áp chế lấy thực lực của hắn, hơn nữa còn đem gần tới 1.000 năm đến nay góp nhặt linh khí một nháy mắt tới vào cái con khỉ này trong cơ thể, cũng coi là một kiện khó được bảo bối. Như Lai Phật Tổ. Vậy tên đa bảo Như Lai, đủ để thấy hắn đối pháp bảo đến cỡ nào yêu thích. Chúng Phật binh ngay lệnh, bày vạn Phật Chu Ma đại trận. Mặc dù rất muốn biết kia Kim Cô đến cùng ra sao pháp bảo, thế nhưng là Như Lai đồng thời không có vắng đầu, mà là lập tức để tất cả Phật đà người nhẹ nhàng lui lại, đồng thời để trăm vạn Phật binh tiến lên. Như Lai rất rõ ràng biết, lúc này tôn ngộ không thực lực tăng vọng, chỉ sợ muốn ở đây tất cả Phật đà cùng Bồ Tát đồng loạt ra tay mới có thể. Thế nhưng là như vậy thế tất sẽ tạo thành rất lớn thương vong Những thứ này Phật Đà Bồ Tát tổn thất một cái thiếu một cái. Bất quá, để Phật binh tiến lên tiêu hao lời nói, Như Lai thì không có chút nào đau lòng, Phật binh có rất nhiều, chết sạch lại độ hóa L. À được, ngay tại trận yêu tộc cùng thiên đình tàn binh bại tướng liền đạt tới hơn trăm vạn. Cho nên, chiến trường liền xuất hiện dạng này một màn. Theo Như Lai đến đây 300 vạn Phật binh, phân ra 100 vạn kết buồn ngủ ma phong thần trận tới khống chế gần trăm vạn yêu binh cùng thiên binh còn lại 200 vạn thì hiện lên một cái hình tròn khốn trụ nổi khủng tôn ngộ không. Mà tôn ngộ không nếu như muốn giết như lai, cũng chỉ có thể phá đại trận, hoặc là giết sạch 200 vạn phật binh. Chỉ bất quá, tôn ngộ không lúc này đã nổi khủng nhập ma trong lòng chỉ có giết chết như lai một cái ý niệm trong đầu, liền cảnh trí đều đã mất đi. Cho nên, tôn ngộ không lựa chọn, chỉ có một con đường, đó chính là giết. Giết sạch hết thẻ trước mắt, sau đó báo thủ, cho bắt rơi báo thủ, cho láo xa báo thủ, cho sư phụ báo thủ Cho hoa quả sơn báo thủ, cho chết đi chúng yêu binh báo thủ. Không ngừng vung vậy trong tay kim cô đồng, mỗi một đồng đều sẽ mang đi một cái Phật binh tính mệnh, thậm chí nhiều hơn. Giết trời cũng đỏ lên, vậy đỏ lên, toàn bộ thế giới đều đỏ. Trước mắt chỉ có không giết xong Phật binh cùng vô tận chân cụ tay đức, trong hai cũng chỉ có như nước thủy chiều giống như tiếng la giết. Trong thân thể lực lượng từng giờ từng phút tại sói mòn, thế nhưng là nở dê. An tại trước mắt Phật binh không chút nào không thấy ít. Giết bao nhiêu người? Một vạn. 10 vạn. Vẫn là 50 vạn. Đây hết thảy, Tôn Ngộ không cũng không biết. hắn biết đến, liền là tiếp tục vung vẩy trong tay Kim Cô Đồng, giết tiếp. Rốt cục, tại Tôn Ngộ không giết trọn vẹn 120 vạn Phật binh sau đó, Tôn Ngộ không rốt cục ngã xuống. Toàn thân máu tươi sền sệt đến cực điểm, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập mắt thường đều có thể nhìn thấy. Vô kiên bất tồi Kim Cô Đồng thậm chí đều xuất hiện mấy giờ vết khắc. Một người cường đại tới đâu, thế nhưng là cuối cùng cũng có lực tận thời điểm. Coi như là thần cũng không ngoại lệ. Mạnh như khai thiên tích địa bàn cổ đại thần, không phải cũng là cuối cùng lực tẫn bỏ mình sao. Tôn Ngộ không đã tuyệt vọng. Trong thân thể trống giống, một tiêu một hào khí lực cũng không có. Mệt mỏi quá mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá à ngay tại Tôn Ngộ không sắp hai mắt nhắm lại thời điểm, một đạo ngũ thải quang mang lóe lên liền biến mất. Sau đó, Tôn Ngộ không đột nhiên toàn thân chấn động, sau đó, lại một cố hủy thiên diệt địa khí thế, bạo ngược mà ra. Na cha, na cha, ta láo tôn. Chọn đời không quên đại ân của ngươi. Mối thủ của ngươi, ta láo tôn sẽ thay ngươi cùng nhau chấm dứt. Lúc đầu đã khí kinh lực tuyệt tôn ngộ không, lúc này lại đứng lên. Mà lại khí thế càng thêm mạnh mẽ. Một màn này, lập tức để như lai sắc mặt nhăn nhó. Lúc đầu cho rằng có thể bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu. Các loại yêu tộc cùng thiên đình chiến lưỡng bại cầu thương bản thân tới thu thập tàn cuộc. Thế nhưng là không nghĩ tới, vẹn vẹn một cái tôn ngộ không liền để bản thân tổn thất 120 vạn vật Nếu như như vậy có thể bắt tôn ngộ không từ đó đại hoạch toàn thắng lời nói, kia Như Lai cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người cho rằng tôn ngộ không kiệt lực ngã xuống sau đó, chẳng biết tê. Tại sao, tôn ngộ không vậy mà lại đứng lên. Mà lại, tựa hồ so vừa mới càng thêm cường đại, thậm chí cường đại đến vượt qua Như Lai rất rất nhiều. Lúc này nếu như cùng tôn ngộ không đơn đã độc đấu, Như Lai cảm thấy, bản thân khả năng không tiếp nổi bà chiêu. Cái này khiến Như Lai 10 phần phẫn nộ. Năm đó bản thân tiện tay có thể lấy bóp chết trấn áp tiểu nhân vật, hôm nay vậy mà có thể để cho mình sinh ra cảm giác sợ hãi, cái này khiến Như Lai Phật Tổ không thể nào tiếp thu được. Chúng Phật binh ngay lệnh, điều 30 vạn, gia nhập vây khốn tôn ngộ không đại trận. Coi như toàn bộ chiến tử, cũng phải cấp ta ngăn cản tôn ngộ không. Còn lại chúng Phật, toàn lực xuất thủ, đánh giết yêu nghiệt tôn ngộ không. Lúc này, đã có thể từ Như Lai thanh âm bên trong nghe ra hán vội vàng sao động cùng bất an. Lần này vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên hết thể mang theo 500 vạn Phật binh. Hết thể chia binh hai đường, trong đó 200 vạn tiến công Hoa Quả Sơn. Chẳng qua để như Lai không nghĩ tới chính là bồ đề lao tổ cùng kim thiền tử vậy mà vậy tại Hoa Quả Sơn. Mà lại kim thiền tử vậy mà đã tấn cấp đã đến thánh giả. Hai đại thánh giả tọa chấn Hoa Quả Sơn, cái này không thể nghi ngờ để Hoa Quả Sơn trở nên khó giải quyết rất nhiều. Thế nhưng là việc đã đến nước này, coi như Hoa Quả Sơn có hai vị thánh giả, như Lai cũng chỉ có thể kiên trì lên. Chẳng qua theo Phật Binh tiến công, Như Lai phát hiện Kim Thiền Tử Hồ bị trọng thương, mà Bồ Đề Lao Tổ cũng là pháp lực tổn hao nhiều. Rốt cục, tại Như Lai bất kể tổn thất đoạt công phía dưới, Hoa Quả Sơn vẫn là bị công phá. Bồ Đề Lao Tổ bị phòng, Kim Thiền Tử bị bắt. Chỉ bất quá tiến công Hoa Quả Sơn 200 vạn Phật Binh, cũng chỉ thừa 70 vạn tà hưu. Mà cái này 70 vạn đồng thời không có theo Như Lai đi thiên đỉnh, là lưu tại Hoa Quả Sơn xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình. bởi vậy Lúc này có thể dùng tới, cũng chỉ có cái này 110 vạn tà hữu. Còn lại 70 vạn thì phải duy trì đại trận. Nếu không yêu tộc đại quân nếu là đột phá đại trận, kia Như Lai coi như thật thất bại trong găng tấp. Cho nên, giờ khác này, Như Lai vận dụng tất cả lực lượng, gắng đạt tới đánh giết tôn ngộ không. Hơn 100 vạn Phật binh lập tức tiến lên, cơ hồ liền là dùng mệnh tới ngăn cản tôn ngộ không bước chân. Thế nhưng là lúc này, tất cả mọi người lại phát hiện một màn kinh khủng. Trước đó sở dĩ có thể sử dụng Phật Bình tiêu hao tôn ngộ không lực lượng, đó là bởi vì tôn ngộ không khi đó đã nhập ma loại trừ sát nghiệm không còn gì khác. Liên là một đầu chỉ thẳng đến chém giết hung thú. Thế nhưng là, lần này không giống nhau, ngay tại Phật binh Đại Trận còn không có hình thành thời điểm, tôn ngộ không một cái thuần gì, đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, người thì xuất hiện ở như lai sau lưng. Liên đầu cũng không biết, tôn ngộ không chỉ là một lần tay, đã một gậy đánh ra. Lần này như Lai thế nhưng là không dám kinh thường. Vội vàng thao túng đài sen thoán qua. Cái này đài sen vậy thật sự là một chuyện pháp bảo cực phẩm, như Lai ngồi ở phía trên tốc độ, vậy mà vậy nhanh như thiểm điện. Gặp một kích rơi khẩu cùng, Tôn Ngộ không lập tức cổ tay chuyển một cái, Kim Cô đồng thuận thế quét ngang, hướng về hai bên văn thủ cùng phổ hiển hai người đánh tới. Hai người này nhưng không có như Lai tọa hạ đài sen tốc độ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Thế nhưng là ngay tại Kim Cô Đồng sắp quét chúng Văn Thù Hoa Sen thuận thời điểm, Kim Cô Đồng đột nhiên biến mất. Tại Văn Thù còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ nghe nơi xa một tiếng hét thảm, Văn Thù ngẩn đầu nhìn lại, đã thấy vừa đứt cánh tay bay lên, mà kêu thảm, lại là dược sư Phật phát ra. Quá hung chọn mên bóp, đây là công nhận chí lý. Mà liền tại đám người mới vừa đem pháp bảo chuẩn bị xong thời điểm, trước mắt tôn ngộ không lại biến mất, sau đó, lại là hét thảm một tiếng. Lần này Bay lên thì là bốn đại kim cương bốn người tám đầu cánh tay. đó lấy, ở đây tất cả Phật Đà, đều kiến thức cái gì là địa ngục nhân gian, cái gì gọi là không thể ngăn cản sợ hãi. Chặt chẽ một cái sát na công phu, ở đây Phật Đà, loại trừ nhiên đăng cổ Phật, như Lai Phật Tổ, Phật Di Lạc cùng quan Thế âm Bồ Tát bốn người người không hư hại bên ngoài, còn lại tất cả Phật Đà Bồ Tát la hán toàn bộ hoặc đánh gây hai tay, hoặc đánh gậy hai chân. Tóm lại, liền không có một cái là hoàn chỉnh. Lâm Tôn Ngộ không thân hình lại định thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía Tôn Ngộ không trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Đây là cỡ nào cường đại a, loại tốc độ này đã vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người lý giải, chỉ sợ tốc độ này đã cùng tư duy tương xứng. Đáng người biết, lúc này có thể làm, tựa hồ chỉ có chạy, tiếp tục đánh xuống, rất có thể bỏ mình tại đây. Mọi người ở đây bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, Tôn Ngộ không đột nhiên thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tựa hồ có một lần đã dùng hết tất cả khí lực. Thế nhưng là, tất cả mọi người không dám động, sợ sau một khắc tung bay chính là mình đầu lâu. Thế nhưng là, lạng lặng qua thật lâu, tự hồ, tôn ngộ không, thật kiệt lực bỏ mình. chương 18, tuy bại bất diệt. Mặc dù thấy thế nào, tôn ngộ không đều đã là kiệt lực mà ngã, thế nhưng là như Lai liền là không yên lòng, luôn cảm thấy sau một khắc, cái con khỉ này sẽ còn đứng lên lần nữa. Thế là, như Lai lại cách dùng lực gió xét một lần. Kết quả cùng mấy lần trước đều giống nhau, người chưa chết. Thế nhưng là khí tức trong người cực độ hỗn loạn mà lại người cũng đã thói thoát. Như vậy rằng cô cũng không phải biện pháp, thế là Như Lai kêu mấy cái Phật Bình tiến lên, kiểm tra một phen. Mấy cái Phật binh thận trọng đem tôn ngộ không kéo lên, nửa quỳ tại Như Lai trước mặt. Giờ khắc này, Như Lai mới hoàn toàn yên tâm. Xem ra, cái con khỉ này, lúc này là thật không đứng dậy nổi. Không chế lấy tòa sen chậm rãi tiến lên, lúc này, vốn đã hôn mê tôn ngộ không đột nhiên mở hai mắt ra. Đây là như thế nào một đôi con người à? Màu đỏ như máu con người, toát ra nhắm người mà phệ hung quang. Thế nhưng là trong đó lại sen lẫn hối hận cùng cựu hận. Như Lai, Như Lai, chỉ cần ta lão tôn bất tử, ta nhất định phải giết ngươi, diệt ngươi linh sơn. Tê tâm liệt phế hò hét, thậm chí bởi vì quá mức dùng sức, khỏe miệng đều tràn ra máu tươi. Như Lai tại tôn ngộ không mở hai mắt ra trong nháy mắt đã bay ngược mà đi. Lúc này gặp tôn ngộ không chỉ là miệng cọp gắn thỏ, liền lại khôi phục thành cao cao tại Thượng Phật Tổ Diễn Xuất. Có trời mới biết hắn đã để tôn ngộ không dọa thành hình dáng ra sao. Đầu tiên là lực lượng một người tàn sát dòng dã 120 vạn Phật Binh. Sau đó lại lần nữa bốc phát, một người một côn xâm nhập chúng Phật bên trong, lấy tất cả mọi người không cách nào với tới tốc độ, gọt đi tất cả mọi người hai tay hoặc là hai chân. Có trời mới biết tôn ngộ không lấy ở đâu lớn như vậy thần thông, tàn sát Phật Binh còn dễ nói, chúng Phật còn có thể lý giải. Thế nhưng là, để chúng Phật không thể tiếp nhận chính là... Tôn Ngộ không làm sao có thể có được tốc độ nhanh như vậy cùn. Dê lực công kích. Ở đây Phật đà, đó cũng đều là Tây Thiên Linh Sơn bên trên cao thủ hàng đầu, cơ hồ có thể đại biểu Phật môn đỉnh phong lực lượng. Thế nhưng lại bị một người cho đồ. Mà lại là tại tất cả mọi người không kịp phản kháng tình hồn dưới. Tôn Ngộ không tốc độ đã đạt tới không thể tưởng tượng tư tưởng tốc độ. Là niệm xuất thân động. Mà lại càng để cho người sợ hãi, là Tôn Ngộ không phán đoán, lần thứ hai buộc phát Tôn Ngộ không thực lực đại trướng. Thế nhưng là hắn đồng thời không có lựa chọn đi đánh chết một người, mà là đả thương tất cả mọi người. Đừng tưởng rằng tôn ngộ không vẹn vẹn gãy mất hai tay, kia gọt đi đồng thời cũng là linh hồn. Trừ phi về sau có thể tìm tới có thể bù đắp linh hồn thiên tài địa bảo, nếu không, cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm người tàn tật. Làm như vậy, tương đương với để Phật môn thực lực, lập tức đi ba thành. Nếu như tôn ngộ không lựa chọn đánh chết một người lời nói, kia không đến trong tích tắc thời gian tối đa cũng cũng chỉ có thể đánh giết một tên thực lực Trung Đẳng mà thôi Chút tổn thất này đối với Phật môn tới nói, hoàn toàn có tê. Hề không quan tâm. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, bao quát như lai like ở bên trong tất cả Phật đà, đều một bộ tim đập nhanh biểu lộ. Xem ra, vẫn là xem thường tôn ngộ không A hầu tử, không thể không thừa nhận, hôm nay ngươi, đã đủ để cho ta coi là Phật môn đại địch. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng chạy không khỏi bại vong vận mệnh. Ngươi yên tâm, ta không biết giết ngươi, mà lại cũng sẽ không lại trấn áp ngươi. Ta sẽ để cho Phật môn chúng Phật đà hút khâu ngươi linh vật Sau đó đem ngươi ném vào thế gian. Ha ha, từ cao cao tại thượng thần rơi xuống thành giống như sâu kiến phạm nhân, cảm giác này, khẳng định dây cực kỳ. Ha ha, như lai lão nhi, ta chỉ hỏi ngươi, ta sư phụ đâu, ta sư phụ đâu. Ha ha, muốn gặp sư phụ ngươi. Có thể a Phật Di Lặc đem đường tam tạng cho ném ra. Ta muốn để đường tam tạng tận mắt xem chúng ta là thế nào hút khô đại đồ đệ của hắn. Sau đó, Phật Di Lặc vung tay lên. Một cái kim quang bắn ra bốn phía kim nào liền xuất hiện ở tôn ngộ không trước mặt. Sau đó kim lao mở ra, chỉ thấy đường tam tạng một thân máu tươi mặt không còn chút máu đổ vào kim nào bên trong. Hiển nhiên cũng là thu cực nặng thương. Sư phụ, sư phụ, ta là ngộ không, ta là ngộ không a Theo tôn ngộ không la lên, đường tam tạng ung dung tỉnh lại, chỉ là thương thế trên người quá nặng, liền đứng dậy cũng vô pháp làm đến. Ngộ không, ngộ không ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Ngươi ba vị sư đệ đâu? cũng còn tốt sao? Sư, sư phụ, ngài, ngài nhìn không thấy ta sao? Ta ngay tại ngài trước mắt ta bát giới bị như lai lão nhi giam giữ, sống chết không rõ. Mà xa sư đệ, xa sư đệ cùng tử vi đại đế đồng quy vô tận. Tiểu Bạch Long còn tốt, chỉ bất quá bị như lai tòm lấy. Nói xong, tôn nộ không khỏe mắt, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Vi sư, vi sư không có việc gì. Chỉ bất quá hai mắt bị như lai cho chọc mù không có gì đáng ngại. Nộ tỉnh đã chết sao Ngộ không, ngộ không, ngươi chạy mau ngươi chạy mò, vi sư cho ngươi đoàn hậu, ngươi chạy mau Còn không đợi đường Tam Tạng giấy rủa như Lai like vừa bấm thủ hấn, một đạo hoa sen xuất hiện tại đường Tam Tạng đỉnh đầu, sau đó hoa sen chui vào đường Tam Tạng trong đầu. Chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, còn muốn cho con khỉ ngang ngược đoàn hậu. Đường Tam Tạng, năm đó ngươi thân là ta tọa hạ đại đệ tử, thế nhưng là ngươi lại dám phản đối kế hoạch của ta, ha ha, thế nào, hôm nay bực này bộ dáng, ngươi hối hận đi Chúng Phật Đà chuẩn bị, kết hợp linh trận, hút khô tôn ngộ không tiên thiên linh vận. Sau đó, tất cả Bồ Tát, La Hán, Phật Đà, nhau nhau tứ tán ra, hiện lên lục mang tinh đứng vững, trong tay đồng thời kết động pháp quyết. Sau một khắc, từ mỗi người trên người dọc theo một cỗ màu trắng bạc tia sáng, tia sáng này cuối cùng tại như lai trước người hội tụ thành một cái thu nhỏ lục mang tinh. Sau đó lục mang tinh bọc tại tôn ngộ không trên đầu. Sau đó, một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm từ tôn ngộ không trong miệng phát ra. Đồng thời tôn ngộ không thất khiếu chảy máu, một cỗ màu ngà sữa linh vận tự trên đầu phiêu tán mà ra, bị chúng phật hút vào trong cơ thể.